Xin chào tất cả quý vị, đã lâu rồi thì tác giả Bon mới quay trở lại với kênh và hôm nay sẽ đem tới cho tất cả chúng ta một câu chuyện có cái tên khá kinh dị, Chôn xác con trộng. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào và tại sao lại là chôn xác con trộng thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại một bãi cỏ trống ở một con xóm nhỏ vang lên những tiếng sô sát, tiếng bộp bộp như có ai đó đang đánh vào da thịt vang lên rõ mồn một. Trời bây giờ đang là giữa trưa nắng có phần hơi gay gắt. Giờ này hiếm có ai chịu bước chân ra khỏi nhà khi không có việc. Vì vậy con đường đan nhỏ dẫn vào xóm cừ cũng thưa người hẳn. Khỏi phải nói, bãi cỏ trống bỏ hoang này thì làm gì có ai lui tới vào cái giờ này. Nơi bãi cỏ bấy giờ đang diễn ra một trận ẩu đả của hai đứa con trai tầm tuổi 13, 14. Nói là ẩu đả vậy thôi chứ chỉ có một đứa là đang đánh đứa còn lại, còn một đứa thì cứ trơ ra hứng chịu những cú đánh từ đứa kia. Những tiếng bôm bốp thùm thụp cũng từ đó mà ra. Đứa bị đánh nhìn có vẻ gầy yếu, tay chân nó khẳng khiu như thiếu ăn, quần áo trên người nó cũng đã cũ mềm phai màu, chắc do giặt nhiều lần. Khuôn mặt với làn da đen sạm gầy hóp bây giờ đã bị sưng lên, nơi khóe mắt và miệng nó còn có một ít máu bầm chưa tan. Trông nó thật thảm hại. Trái lại với vẻ thảm hại của nó, đứa đang đánh nó hằn tay thì lại khác. Kháng nhóc này có vẻ được chăm sóc kỹ, da dẻ nó trắng trẻo non mềm vì được nuông chiều. Khuôn mặt to tròn núc ních mỡ hiện giờ đang đỏ hồng lên vì sự hưng phấn. Cánh tay to đầy thịt của nó không ngừng vung lên, nện vào người đứa nhỏ đen kia. Từng cú đánh của nó thu lại được những tiếng rên đau khó kiểm nén của đứa bé da đen kia. Quả một lúc lâu khi mồ hôi đã đổ đầy đầu, thì thằng nhóc mập mới dừng lại. Nó đứng thẳng người thở phì phò, vẻ mặt như vừa chút được cơn nóng giận mà thoải mái lắm. Trên nền cỏ khô vì bị cháy nắng, đứa bé da đen nằm co ro ôm bụng. Mặt nó nhăn nhó vì cơn đau dâm dàn từ dưới truyền lên. Chẳng biết do khí nóng từ mặt đất bốc lên hay là do sự đau đớn hành hạ mà mồ hôi nó tuôn như mưa. Mồ hôi thấm ướt cả cái áo thun màu sẫm cũ của nó, cảm tưởng chỉ cần vắt nhẹ một cái cũng đã thu được một ly nước. Qua một hồi lấy lại hơi thở, đứa bé mập mới nhìn xuống nơi đứa bé đen nằm mặc các tiếng hỏi. Ủa Mày có sao không đen, bộ đau lắm hả? Mày có lấy tiền không hay để lần tới? Đen vẫn còn quằn quại trong cơn đau sau trận đánh hung hăng vừa rồi. Nó định nằm một lát cho bớt đi sự đau đớn. Nhưng nghe thấy thằng mập hỏi đến tiền thì nó như bị bật công tắc nào đó. Nó ngồi phắt dậy mà quên bản thân mình đang đau, cũng ngồi dậy bất ngờ làm nó không khỏi suýt xoa vì cơn đau dưới bụng truyền đến. Cố gắng nén tiếng than sắp thoát ra khỏi miệng, đen cố gắng đứng dậy đối diện thằng bé mập. Chân nó run lên từng đợt, mắt nó hoa lên đầu cũng choáng váng đi, khiến cả thân hình nó chao đảo. Thằng mập thấy vậy thì cũng có lòng, giơ tay ra đỡ lấy cánh tay gầy gò của đen. Đợi khi đen đứng vững lại thì nó mới lo lắng hỏi. Mày có sao không? Tao đã không định thuê mày nữa mà mày cứ cố chấp. Đen nghe nó nói thì cũng khoác tay ra hiệu bản thân không sao. Nó nhìn sang thằng Nhóc mập mờ cười, nụ cười của nó hơi méo mó vì vết thương ngay khóe miệng. Nó giơ tay ra, miệng cất giọng trả lời. Tao không sao, mày đưa hết tiền mấy lần trước luôn đi, nay tao lấy luôn. Sắp tới chắc tao không làm việc này nữa nên mày khỏi tìm tao. Nhóc mập nghe nói thì cũng gật đầu, nắm móc từ trong quần ra một cái ví. Đếm đếm số tiền trong ví rồi nó mới hỏi Đen Tổng cộng là bao nhiêu tiền, mày tính xem, tao cũng chẳng nhớ nổi Đen gật đầu rồi như nhầm đếm gì đó, nó nghiêm túc im lặng một chút tuổi lên tiếng đáp Tao nhớ là ba lần, mỗi lần một trăm, mày đưa tao ba trăm ngàn nhé Thằng nhóc mập vẻ mặt thản nhiên như không có gì to tát Nó đút ba trăm ngàn tiền thẳng thớm mới cóng đưa cho Đen đen nhận được tiền, nó đưa lên ngắm nghía vẻ mặt vui sướng lắm. Nó còn không quên lên tiếng cảm ơn nhóc mập. "Cảm ơn mày nha Thiên." Thiên tỏ vẻ không có gì, nó nhìn đen rồi nói. "Không có gì, mày đáng nhận mà. Tao đi trước đây." Nóng quá về nằm máy lạnh cho mát. Lời đổi Thiên quay lưng bước đi bỏ lại đen đứng ở bãi cỏ trống. Lúc chỉ còn một mình đen nhăn mặt ôm bụng. Nó cố lết lại chỗ bóng cây xanh mọc chờ chọi trong bãi cỏ. Ngồi xuống nơi gốc cây râm mát, nó ngả lưng ra nằm luôn. Mày nó nhíu chặt vì đau, tay nó vẫn siết chặt mấy tờ tiền như sợ mất nó. Nó tên là Đen, năm nay nó 14 tuổi. Nhà nó cũng nằm trong sóng cự này. Ba và mẹ nó ly hôn từ khi nó còn nhỏ. Mẹ nó là người Hà Nội, theo bà nó vào Nam nên khi hai người ly dị, mẹ nó trở về Bắc, vốn sĩ nó muốn theo mẹ nó ra Bắc sống cùng nọ. Nhưng vì mẹ nó không có khả năng nuôi dưỡng nó, bà nó lại là người có tiền nên bà nó giành được quyền nuôi dưỡng. Ngày ra tòa nó và mẹ ôm nhau khóc cả nước mắt trước cửa tòa án. Bà nó lôi nó ra khỏi vòng tay của mẹ, mặc cho nó giãy giụa hết sức. Sau khi ly hôn có mấy lần, mẹ nó từ Bắc vào thăm nó nhưng đều bị ba nó cấm không cho gặp. Chi phí vào nam quá cao, lại bị ba nó chèn ép nên lâu dần mẹ nó cũng không vào nữa. Nên thể vẫn nhớ thương mẹ, khi nhỏ mấy lần nó khóc nháo đòi gặp mẹ thì luôn bị ba đánh cho một trận rồi mắng. Chẳng những ông mắng nó mà còn mắng luôn cả mẹ nó. Nó uất lắm nhưng lâu dần nó giấu luôn mọi cảm xúc, lòng nó ấp ủ một điều rằng đợi khi nó lớn nó sẽ kiếm tiền rồi đi tìm mẹ. Khi nó được 11 tuổi, ba nó lấy thêm vợ mới. Ông bảo với nó rằng hãy quên người mẹ kia đi, từ bây giờ nó đã có mẹ mới. Nó rất muốn phản đối cuộc hôn nhân này, nó muốn nói với bà nó rằng: "Bà ơi, đừng cưới dì ấy, con chỉ muốn mẹ thôi." Nhưng lời nói của nó, ba nó có để ý sao, hay là nó nhận về thêm một trận đòn đau đớn. Đèn cúng im lặng mặc cho bên ngoài thế giới xảy ra việc gì ngày đám cưới của ba nó. Đèn trốn ra một góc xa vắng người mà ôm hình mẹ khóc. Cả nhà nội và ba nó chẳng ai bận tâm xem nó ở đâu, họ chỉ lo việc cưới cô dâu mới vào nhà. Tấm hình của mẹ mà đen có là tấm mà phải cố lắm nó mới giữ lại được. Tấm hình mặt sau có ghi địa chỉ nhà ở của mẹ nó ở ngoài Bắc. Trong một lần mẹ lén vào thăm nó đã đưa Nó luôn cất kỹ vì ba nó vứt hết những gì liên quan đến mẹ nó, nếu để ông ấy biết chắc tấm hình này cũng không thoát khỏi được số phận bị vứt bỏ. Trong lòng nó chỉ có mẹ là thương nó nhất. Mẹ lúc nào cũng nở nụ cười hiền, giọng nói êm tai như dòng suối, nên ước mơ được ở chung với mẹ ngày một lớn lên trong đầu. Những ngày tháng dần sau khi ba có vợ mới đối với đen cũng chẳng diễn ra êm đẹp. Này vợ mới này của ba kêu càng khó chịu lắm, ả ta không cho cậu gọi là mẹ. Cũng chẳng sao, vì lòng nó chỉ có một người mẹ mà thôi. Nhưng ả ta hay đánh nó lắm, cứ bực bội chuyện gì thì y như rằng cậu sẽ hứng chịu hết. Mấy lần đầu vì tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, đèn sẽ đem chuyện bị đánh kể với ba, nhưng bà nó cũng chỉ nói chuyện với mẹ kể nó rồi thôi. Ả ta thì nổi điên khi biết nó mách lẻo. Vài lần chẩn đòn nó nhận ngày càng nặng hơn. Khi đen 11 tuổi, mẹ kế sinh đứa em trai. Mọi việc trong nhà từ dọn dẹp nấu cơm, pha sữa, giặt tã đều do nó làm. Tính tình nó càng ngày càng trầm tĩnh hơn, suốt ngày lầm lầm lí lí không chơi với ai cả. Chẳng hiểu bị tâm lý hay bị đầu đen mãi nghĩ đến chuyện tìm kiếm mẹ mà thành tích ở trường nó rất kém. Mẹ kế sẵn dịp thủ thỉ bên tai cha nó kể xấu Ba nó vì đi làm xa nhà thường xuyên lại thêm tính tính đen càng lớn càng lầm lầm lì lì nên ông sinh ra chán nản. Nay lại thêm những lời gió của mẹ vợ kế mà ông có ác cảm với đứa con của vợ cũ. Cuối học kỳ đó đen nhận kết quả trung bình, ba nó quyết định cho nó nghỉ học ở nhà phụ giúp. Nó cũng chẳng phản kháng mà làm theo những gì ba nó sắp đặt. Vậy là nó phải sống như một ô xin dư thừa trong chính căn nhà của mình. Khi nó 14 tuổi, có lẽ vì những chuyện nó trải qua khiến nó trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Nó biết nếu muốn đi tìm mẹ thì phải có tiền mua vé máy bay, tiền ăn ở đi đứng. Đối với một đứa trẻ vừa mới lớn như nó thì đó là khoản tiền khổng lồ. Nếu cứ trông cậy vào khoản tiền ít ỏi ba nó cho thì không biết chừng nào nó mới đủ tiền. Chưa kể đến việc mẹ kế thường lấy hết tiền ba nó cho để nó tiêu vặt khi ông đi công tác. Nó phải tìm cách kiếm tiền. Nhưng khổ nối ai mà chịu thuê một đứa con nít đâu. Đó là còn chưa nói đến một đứa thiếu ăn thiếu mặc mà hay bị đánh như nó, thân hình gầy còm thấp bé hơn đám bạn cùng trang lứa nữa chứ. Chẳng hiểu là do cơ duyên nào cho một lần mẹ kế đánh nó một trận, vì để làm ngã em trai khi chung họ, nó bỏ chạy ra bãi cỏ trống để chút cơn uất ức. Vô tình khi đó đen gặp thiên, chính là đứa nhỏ mập mạp đánh nó ban nãy. Thiên là con của nhà giàu nhất nhì cái xóm cự này, từ nhỏ nó đã được nuông chiều từ bé. Nó tính tình như tên quả thực là một ông trời con. Lúc này không biết nó đang bực bội chuyện gì đấy, gặp được Đen nó lao vào đánh, Đen cũng bất ngờ có đánh trả lại, nhưng vì gầy yếu hơn Thiên nên dần dần nó cũng hết sức chống trả. Sau khi đánh Đen bầm mình và bản thân mình thì thở hồng hộc, nó ngồi phịch xuống đất thở lên từng hồi. Bản thân đen đã kiệt sức nằm dưới đất từ bao giờ. Đen rất muốn khóc thật to, sao ai cũng đối xử với nó như vậy? Chỉ có mẹ là yêu nó, nhưng giờ mẹ nó ở rất xa. Và quả thật nó đã khóc to như trút hết oán hận cuộc đời vào những giọt nước mắt. Thẳng Thiên ngồi kế bên nãy giờ đã hết mệt, nó hết tức giận trong lòng thì mới bối rối. Nó vừa đánh một đứa đến khóc như vậy, nó hơi hoảng, vừa đưa tay lay thẳng đen vừa nói như chuột tội. Nó chỉ vì được nuông chiều quá nhiều, nên khi này, bà nó quên mua đồ chơi nó thích khi đi công tác về mà nó giận dỗi. Nó vừa nháo vừa khóc thì bị bà nó tép một cái vào mông. Tuy lực đạo không mạnh, nhưng vì từ đó giờ luôn được cưng nên nó giận dỗi bỏ chạy ra bãi cỏ hoang này. Tính đấm đá gốc cây cho hạ giận thì nó thấy đen. Nhìn dáng vẻ gầy yếu đen nhẻm dễ bắt nạt nên nó đánh thẳng nhỏ một trận. Sau khi hết giận thấy đen khóc to quá nên hú hồn Này mày đừng khóc nữa Chẳng phải đánh mày có mấy cái thôi à Nín đi tao cho tiền này Đừng nói cho ai biết đấy nhé Thằng Thiên lấy từ trong túi ra một tờ 100 mới cống Chỉ ra trước mặt đen Đen vốn dĩ đang khóc nghe nó nói đưa tiền cho mình Lại nhìn tờ 100 trên tay nó Lòng thằng đen rung rinh liền Nó chống tay ngồi dậy nhìn thằng Thiên với đôi mắt còn ngập nước mà hỏi với vẻ nghi ngờ. "Mày cho tao thật à, không đòi lại chứ?" Thang Thiên nghe nó hỏi thì dúi tiền vào tay nó mà quả quyết. "Thật, tao đòi lại làm gì, dù sao tao cũng không thiếu tiền, mà mày lấy tiền rồi thì chuyện tao đánh mày ban nãy đừng nói ra, bà tao mà biết chắc tao no đòn." Cầm tờ tiền màu xanh trên tay, đèn nhừn mở ra một chân trời mới. Nó nhìn thằng Thiên rồi gật mạnh đầu như lời hứa. Nó cũng đưa tay lau đi nước mắt èm lem trên mặt. Thiên thấy thằng đen lau nước mắt rồi cất tiền coi như đồng ý theo yêu cầu của nó thì cũng thở nhẹ lòng. Nó định đứng dậy ra về thì thằng đen đưa tay kéo nó lại. Thiên thắc mắc nhìn nó mà hỏi. "Gì đấy? Tao đi về mày định ăn vạ hay gì? Tính tao đánh cho mày thêm một trận không?" Đen ngên ngót nói thì lắc đầu, nó ngập ngừng như có điều gì khó nói lắm, mắt nó nhìn Thiên rồi láo liên li đi nơi khác như phân vân, nên nói hay không. Thằng Thiên như hết kiên nhẫn mà hối thúc nó. Có gì thì nói để ta về nhà, chỗ này nóng như cái lò vậy đó. Hạ hết quyết tâm thằng đen mới lí nhí nói ra điều mà nó còn đang ấp ủ nãy giờ. Tao có chuyện này, mày xem thử xem có được không? Thì hôm nay tao sẽ là chỗ cho mày chút giận, khi nào mày giận cứ tìm tao, muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần mỗi lần đánh xong mày cho tao tiền là được." Đen nói xong thì như tội đồ mà cúi đầu không nhìn thẳng thiên nữa. Về phần Thiên nhóc mập cũng ngạc nhiên với những gì đen nói. Nó sống trong gia đình giàu sang, tiền bạc ba má nó luôn không tiếc với nó, muốn bao nhiêu cũng được. Nó đâu có ngờ thằng đen lại chịu bị đánh để đổi lấy tiền. Nó nhìn thằng đen một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Mày tên gì? Chuyện đó để sau tính đi, tao phải về. Thằng đen nghe nó nói, biết đã có một tia hy vọng kiếm tiền, nó buông cái tay đang níu then lại, rồi nở nụ cười tươi trên gương mặt bầm dập mà nói tên cho Thiên nghe. Tao tên Đen, nhà tao ở cuối xóm, có gì cứ đến nhà tìm tao nha. Thiên bối rối gật đầu rồi quay người chạy ra khỏi bãi cỏ hoang chị cầm một mình đen đưa tay vào túi quần lấy ra tờ tiền vừa được Thiên đưa ra ngắm nghía. Nó nhẩm tính nếu nó để Thiên đánh thêm mấy trận nữa để tích góp tiền, rất nhanh nó sẽ có đủ tiền để ra tìm mẹ. Nó lần lần vui sướng lắm, mấy vết bầm trên người nó tuy còn đau nhưng giờ nó như không cảm nhận được. Đen giấu kỹ tờ tiền xuống tận đáy của túi quần, nó sợ bà mẹ kế độc ác sẽ đoạt mất số tiền khó khăn mà nó mới có được. Trên đường đi về nhà, nó cứ nắm chặt túi quần, sợ sẽ làm rơi tiền. Về đến nhà nó buông tay ra giả vỡ như không có chuyện gì, tránh cho bạn mẹ kế kia nghi ngờ. Lúc nó trở về trời đã gần xế chiều, vừa vào tới nhà, giọng một người phụ nữ tranh chùa đã văng lên từ nhà trên. Mày còn biết đường về nữa hả thằng kia? Tao tưởng mày chết ở bờ bụi nào rồi đó chứ. Đen đứng cuối đầu trước sân nhà như không muốn bước vào, một phần sợ cái uy danh của bà mẹ kế. Từ trên nhà trên bước xuống là một người phụ nữ trẻ khoảng 30, bà ta đang đắp mặt nạ dưỡng da. Đây là mẹ kế của đen, bà ta tên là Kiều. Thấy đen không trả lời mụ ta, như điên tiết bước nhanh đến, tát cho đen một cái trời giáng, làm khuôn mặt vốn đã bị sưng cổ đen nóng rát. Cô ta mắng trời đen thảm tệ. Đúng là cái thứ xuôi sẹo, miệng của mày chỉ để ăn phải phải không? Khỏi mày không trả lời, đúng là dạng người không ra gì, y như con mẹ mày. Đèn nãy giờ im lặng lắng nghe mẹ kế chửi mắng mình, nhưng khi cậu nghe bà ta mắng mẹ mình là kẻ không ra gì, lòng nó nhói lên. Đột nhiên đôi mắt đã đỏ hoe long lanh nước lên, nhìn chằm chằm kiểu như chút hết nỗi oán hận qua đôi mắt thấy đứa con riêng của chồng dám chường đôi mắt lên nhìn mình, à nóng giận đậy nó một cái. Lưng đen đập xuống nền nhà đau điếng, nó than nhẹ một cái. À ta toàn đánh cho nó một trận cho nó biết mặt trên nhà truyền đến tiếng khóc của đứa con à. À Kiều, chừng đen một cái rồi ra lệnh cho nó. Mày liệu hồn đấy, lo mà nấu cơm chiều với giặt đống quần áo giờ đi. Chút ba mày về mà không có cơm thì đừng có trách tao ác à. Nói rồi, à quay lưng bước đi. Đen bỏ dậy từ đất, nó đưa tay vào túi sờ soạng, khi chạm tay vào cái chơn bóng của tờ tiền thì tâm tình nó cũng dịu lại. Nó đi vào trong căn phòng mà ba nó cấp cho nó, nhìn một vòng quanh quan sát để nó tìm xem chỗ nào thích hợp cất giữ tiền. Nó sợ nếu bị hớ ra số tiền kia sẽ lọt vào tay quỷ. Nhìn một lượt, mắt nó nhìn thấy nơi gầm giường có một miếng gạch hơi bong lên. Đen đi ra cửa phòng Xem xét tình huống của Kiều Sau khi xác nhận À ta đang bận dỗ đứa con nhõm nhẽo của mình Nó quay nhanh vào phòng Đóng cửa lại Nó lấy một cái khăn đá củ gói tờ tiền lại Xong rồi Nó cầm cái khăn chui vào cầm giường Nơi có viên gạch đang bị bong chóc kia Nó dùng tay nắm vào khe hở Mà dở viên gạch lên Vừa làm mà tim nó vừa đập nhanh Nó sợ Kiều xuất hiện Và phát hiện chuyện nó đang làm Bên gạch chưa bong hẳn nên còn hơi cứng, đèn phải dùng nhiều sức lắm mới gỡ được nó ra. Bên dưới toàn là cát, nó đảo một lớp cát mỏng đặt cái khăn xuống, sau đó nó lấp cát lại như cũ, đặt tấm gạch lên. Nó chưa ra khỏi gầm giường xem có sơ hở gì không, nhìn từ ngoài vào chắc chắn ai muốn quan tâm miếng gạch bong chốc chằng càng khoảng chật chội bị mụ kiểu làm chỗ chứa mấy vật linh tinh à mua sắm online đâu. Nhưng vì không an tâm lại trột giả Đen quyết định dùng cái thùng cắt tông Nó đựng quần áo của mình Đẻ lên vị trí miếng gạch đó Trong phòng nó không có tủ đựng quần áo Nên nó lấy tạm cái thùng xếp gọn đồ mình vào đó Mà quần áo nó ít đến đáng thương Đã vậy còn cũ kĩ Nếu để ở ngoài báy rác Có khi người ta còn tưởng là thùng nồi rẻ ai đó bỏ đi Đen lại chui ra ngoài Nhìn lại một lần nữa Lần này nó cảm giác an tâm hơn sờ sang người mình cho không có điểm nghi ngờ, là mới đi ra khỏi phòng xuống bếp nấu bữa chiều. Nó còn phải giặt luôn một thau đồ to. Mẹ kế của nó đúng là biết hành hạ người, một ngày ả mặc ba bốn bộ đồ, quần áo do con ả là thằng hoàng quậy phá và tè dầm cũng bỏ cho nó giặt. Cả nhà ba người ăn cơm mà không ai gọi nó ra ăn cùng. Đời khi nó phơi xong thau đồ vào thì trên bàn chỉ còn chén dĩa trống trơn, cơm thì chỉ còn nửa chén. Nó cũng im lặng thu dọn bát đũa, xong nó cầm nửa chén cơm lủi thủi đi ra sau vườn ngồi ăn. Bên ngoài lúc này đã tối, Đen vừa ăn vừa nhìn lên bầu trời tối tăm kia. Nó không biết tương lai nó đen hay bầu trời kia đen hơn. Cơm nguội lạnh nuốt xuống, mắc ngay cuống họng khiến nó nếm được vị đắng ghét, nước mắt nó trực rơi. Nhưng nó nhanh chóng đưa tay lên chặn ngang trước khi giọt nước mắt được rơi ra. Nó thầm cổ vũ bản thân. Cố lên, chỉ cần ráng một khoảng thời gian nữa thì nó góp đủ tiền để đi tìm mẹ rồi Cứ như vậy đen trải qua những ngày tháng tội nhục với niềm tin Một ngày nào đó nó sẽ thoát khỏi nơi này và đến được vòng tay mẹ hiền Khoảng thời gian này nó lén nút đi nhặt ve chai để bán Và chuyện trở thành bao cát cho thiên chút giận cũng được đen thực hiện luôn Nó cứ tích góp tiền dù là một đồng nó cũng tích góp mà không dám tiêu Nhưng cuộc đời cũng trải qua theo các cung bậc khác. Thân thể nó chẳng chỉ vết thương cộng thêm vết thương khi làm bao cát, có cảm tưởng nó sẽ không sống thọ. Nó im lặng gánh chịu mọi thứ, khi đau đớn quá thì nó chui vào một góc nhỏ tối tăm khóc lóc kể lể với tấm hình của mẹ. Số tiền dưới miếng gạch bong nơi gầm giường nó ngày một nhiều. Trở lại hiện tại khi nằm một lát cơn đau dưới bụng của nó cũng đã giảm bớt. Nó gắng cửa một chút rồi ngồi dậy. Đèn nhìn 300.000 trong tay không khỏi nở nụ cười, lòng nó như mở hội. Ngày này nó đã đợi chờ rất lâu rồi. Ngày mà nó tích góp đủ tiền, nó nhầm tính trong đầu. Số tiền dưới ô gạch ở nhà là 1 uh, triệu 7, bây giờ thêm 300 nữa thì nó đã có 2 triệu. Tiền vé máy bay thì chỉ có 1 triệu 110.620 đồng. Tiền vé xe lên thành phố là 170.000, còn dư lại để ăn uống và chi phí phát sinh. Bản tính nhỏ của Đen không ngừng nảy số, càng nghĩ khóe miệng nó càng nhếch lên trông thấy. Cái kề chạm vào vết rách nơi khóe miệng khiến nó kêu lên một tiếng nhỏ. Đang đầu đến bỗng sau lưng Đen vang lên tiếng của một đứa nhỏ. "Đen, tao tìm mày mãi, biết ngay là mày ở đây mà." đen giật mình theo bản năng đưa mấy tờ tiền vào túi cất giấu. Nó xoay đầu ra sau nhìn một cái rồi thở phào. Từ sau một thằng nhóc tầm tuổi của đen đang đi lại chỗ nó. Đứa nhỏ này da đen nhẻm, quần áo trên người nó cũng cũ kỹ bạc thế như thằng đen. Nó cũng gầy gò ốm yếu như thiếu ăn, chỉ có gương mặt có nét ưa nhìn và đôi mắt sáng long lanh như biết nói là trông nó có sức sống. Khi đi lại chỗ đen nó ngồi xuống bên cạnh nhìn qua đen một lượt, nó cau mày mà hỏi đen. Mày lại làm bao cát cho thằng Thiên chút giận à? Đã bảo mày đừng làm vậy mà, mày lúc nào người cũng chằng chịt vết thương, mày không thấy đau à? Cái thở phào vừa nãy của đen là vì nó nhận ra người vừa đến không ai khác là thằng trắng. Nó có thể được coi là đứa bạn duy nhất của thằng đen ở nơi sóng cự này gia cảnh của Trắng cũng chẳng tốt gì cho cam, bà mẹ nó mất khi nó còn rất nhỏ. Bà nội nuôi nó lớn, năm nay bà nó đã 80 lại có bệnh tuổi già nên cũng chẳng thể đi làm gì để kiếm tiền. Trắng thương bà nên nghỉ học đi rong ruổi bán vé số. Nó quen biết đen vì trong một lần đen bị mẹ kế đuổi khỏi nhà khi cha nó đi công tác. Lý do vì có mặt nó ở nhà, con bà ta không chịu ngủ. Thật ra nó biết thừa bà ta mua ghẹ về ăn, sợ có mặt nó thì mất ngon nên mới đánh đuổi nó đi. Đen lang thang ở ngoài thì gặp Thiên, nó đang bực tức vì chuyện gì đó. Sắn gặp đen nó kéo đen ra bái cỏ chút dần. Sau trận đòn và nhận được một trăm nghìn đen bị kệt sức và đói nên nằm lạ luôn. Lúc này trắng đi bán vé số về ngang qua, vừa lúc trông thấy sắn trong túi có cái bánh nó vừa được một người qua đường cho là đứa đen dậy cho đèn cái bánh của nó, nó còn tốt bụng đưa luôn chai nước mà nó luôn mang theo để đi bán vé số. Từ ngày đó hai đứa nhỏ chơi chung với nhau, vì trong xóm đã sớm bị bà mẹ kế lan truyền tin đen là đứa hư hỏng, suốt ngày đánh nhau. Trên người đen lại có những vết bầm của những trận đánh của thiên và mẹ kế nên người ta ngộ nhận. Đèn vốn tính tình lầm lì nên cũng không giải thích với ai. Nó nghĩ với lời nói của nó, ai sẽ tin cách tốt nhất là im lặng chờ đợi, ngày nó gom đủ tiền để đi tìm mẹ, rời xa nơi địa ngục trần gian này. Dân già có người qua lại nên nó phải tránh thân nheo lúc nào không hay. Đèn cũng tin tưởng mà kể cho trắng nghe kế hoạch đi tìm mẹ của mình và cũng kể luôn cả việc nó làm bao cát cho thiên chút giận để kiếm tiền. Chẳng hiểu do duyên số hay sao, mà tên hai đứa như một cặp bài trùng. Trắng cũng khuyên đen đừng làm bao cát nữa, lo lo đứa bạn thân của mình sẽ không cầm cự được. Nhiều lần trắng cũng dành ra ít tiền mua bông băng giúp đen sơ cứu vết thương. Cái tình của những kẻ nghèo đôi khi lại đáng quý như vậy. Lúc này, đen nghe bạn nói cũng đáp lời nó, ánh mắt trông về nơi xa xăm. Trong đôi mắt đấy, lúc này như ánh lên một luồng sáng như ánh sao. Đâu chứ, tao cũng làm bằng da bằng thịt mà, sao mà không đau cho được chứ? Nhưng đây là cách tốt nhất để tao kiếm tiền mà. Mày đừng lo, hôm nay là lần cuối tao làm bao cát cho thằng Thiên rồi. Chẳng hề đen nói vậy, mắt nó mở to như hiểu ra gì đó, mà quay đầu nhìn đen lắp bắp xác nhận. Mày gom đủ rồi hả? Đen quay đầu nở nụ cười thật tươi, có lẽ đây là nụ cười vui nhất sau khi mẹ nó rời đi. Nó nói nhưng không giấu đi được sự hân hoan trong lời nói. "Ờ, hôm nay vừa đủ luôn." Tráng Thất Hàn đi trong giây lát, có lẽ nó nên chúc mừng cho đứa bạn thân của mình vì nó sắp chạm tay đến điều nó mơ ước. Nhưng trong lòng trắng lúc này trống rỗng, trong đó lại kéo theo một nỗi buồn. Có lẽ vì khó khăn lắm nó mới có một người bạn, nhưng nó cố giấu đi nỗi buồn nở nụ cười hơi gượng mà vỗ vai đen chúc mừng. Chúc mừng mày nha, sắp được gặp mẹ rồi. Mà trưởng nào mày đi thế?" Cái vỗ vai của trắng thu được tiếng suýt xa vì chạm vào chỗ đau của đen. Trắng ngài ngùng thu tay gãi đầu, nhưng đen không chép nhất với nó. Có lẽ lúc này niềm vui đã xâm chiếm cả tâm trí nó. Nó ngó quanh một vòng xác định không có ai khác ngoài trắng lắng nghe cuộc trò chuyện của mình thì mới trả lời trắng. "Tao định mai sẽ đi." Đầu tiên ta sẽ bắt xe khách lên thành phố, nếu được thì mua vé máy bay đi luôn trong ngày mai, nếu không thì chắc tao sẽ ở lại thành phố một hôm. Trắng há mồm ngạc nhiên rồi cũng hỏi thêm đen. Gấp vậy hả? Mà mày biết đi ra sao không, lỡ đi sai thì nguy. Đèn thấy vẻ mặt của trắng, nó cũng hiểu đứa bạn này không nỡ, nhưng dù sao chuyện của nó không thể nào thay đổi. Đèn ôm vai đứa bạn đang mặt nhăn mày nhỏ vì lo cho nó mà trấn an. Tao còn muốn ở địa ngục này thêm một giây phút nào nữa. Mày yên tâm đi, tao đã đi dò xét tuyến xe nào đi thành phố Kỷ lắm rồi, không đi sai được đâu. Tráng Nghe Đèn nói cũng gật đầu, nó ngồi ôm gối như suy tư nhìn đen một lát, như để lưu giữ hình ảnh đứa bạn thân. Một lát sau nó buồn bã cắn dặn đen. Mày đi phải cẩn thận nha, nhớ giữ gìn tiền bạc cho kỹ đấy, tao nghe trên thành phố loạn lắm. Đèn ôm ghì đứa bạn vào chặt hơn, nó cũng đỏ hoe khóe mắt. Nó không ngờ người quan tâm đến nó lại là một người xa lạ. Con người mang danh là cha ruột lại có thể ghé lạnh nó đến vậy. Cô ngan giọng mình không nghẹn đi, đèn lên tiếng hứa hẹn. "Tao biết rồi, mày đừng buồn. Khi nào tao gặp được mẹ, tao sẽ nói mẹ dẫn tao vào thăm mày. Khi đó có mẹ bảo vệ không ai dám bắt nạt tao đâu." Hai đứa ngồi tâm sự một vài câu, cuộc nói chuyện kết thúc khi đen dục trắng đi bán cho hết mấy tờ vé số còn dư. Bản thân nó cũng phải về thu dọn ít đồ để mai lên đường thực hiện ước mơ bấy lâu nó luôn mong đợi. Trước khi chia tay trắng cởi chiếc vòng nó hay đeo ở tay tặng đen làm quà. Chiếc vòng đơn giản làm bằng chỉ đỏ và có gắn một viên ngọc màu đen. Đen quý lắm, nó mang lên vào tay rồi giơ lên cho trắng xem. Cả hai nhìn nhau cười híp mắt mà bệnh dịện. Trắng còn bảo mai nó sẽ đi tiễn đen. Đen cũng hứa sẽ đợi nó ở đây gặp nhau lần cuối rồi nó sẽ lên đường, không cần trắng nhọc công theo mình ra bến xe. Cả hai chia nhau đi theo hai ngã. Sau này nếu biết được đó là lần cuối trắng còn trông thấy đen, chắc lúc đó bằng mọi giá trắng sẽ dùng mọi cách để giữ đen lại. Nhưng trên đời này đâu có chữ nếu đan đi bộ về trên con đường đen quen thuộc. Con đường này đen đã thuộc lòng, nhắm mắt lại nó cũng có thể đi được. Nhưng hôm nay nó cảm thấy con đường này tươi đẹp cỡ nào. Nó tung tăng chân sáo bước đi, mỗi bước đi là mỗi lần nó cảm thấy lâng lâng trong lòng. Gần đến nhà nó cố gắng bình ổn lại tâm trạng, đành cố kéo khóe môi đang cong lên của nó, cố làm ra vẻ mặt bình thường bước vào nhà. Hôm nay bà nó lại đi công tác, bà mẹ kế đang nằm trên cái võng cây bắt trong nhà xem tivi. Lo đi vào như bình thường. Kiểu thấy đứa con riêng của chồng về mà không chào hỏi mình thì liếc một cái sắc lẹm rồi sẵn giọng nạt luôn đen. Mày về mà không biết chào hỏi ai à? Đúng là đứa có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Nhìn bản mặt mày đã không ưa nổi, cái đồ con ranh. Còn mau vào mà nấu cơm, tao đói rồi. Một lát mà không có cơm thì mày chết đòn với bà. Vì hôm nay à Kiều Lười mới không cho đen một trận, nhưng ẻ cũng phải mắng đen vài câu cho vừa lòng. Đen lủi thôi đi vào bếp bắt cơm. Khi cơm nước xong xuôi nó lén trở về phòng của mình. Nó chui vào gầm giường mở miếng gạch lên, moi lấy cái khăn gói tài sản ít ỏi kia. Nó chui ra ngoài, vừa cảnh giác vừa hồi hộp đếm lại số tiền kia. Nó lấy 300 vừa nhận lúc trưa của thằng Thiên góp vào chung. Khi chắc chắn đủ hai triệu, Nó ôm vào lòng mà vui vẻ. Chợt từ bên ngoài có tiếng muỗi kêu thét tên nó và nó cũng nghe thấy tiếng bước chân của mẹ kế đang bước về phía phòng nó. Hoảng quá, nên sợ muội ấy sẽ phát hiện số tiền, nếu chưa bò gầm giường thì không kịp, nó vội đem tiền nhét dưới cái gối của mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nó nghĩ mình sẽ trở lại nhanh. Có đánh chết đen cũng đâu ngờ. Lúc này thằng Hoàng em cùng cha khác mẹ của nó về nhà. Chẳng biết nó tìm đâu ra cây kéo, cũng chẳng biết nó muốn làm gì mà cầm cây kéo đi vào phòng đen. Nó lục lọi đống thùng giấy gói hàng online của Mộ Kiều đặt. Hoàng đưa kéo cắt vào mấy cái thùng, dường như sức nó không đủ cắt được mấy loại giấy cứng. Nó sỉ mặt định đi ra cửa tìm mẹ xin cái gì để cắt. Lúc đi ngang qua giường đen, nó đi lại, nó đưa kéo cắt cái gối cũ của đen. Lúc đang cố cắt thì nó thấy cái khăn đen ở dưới gối, nơi một góc khăn còn lộ ra mấy tấm tiền xanh xanh đỏ đỏ thu hút. Nó cầm cái khăn và xấp tiền, vẻ mặt nó thích thú lắm. Hỏa ngồi phịch xuống mà cầm kéo cắt theo hình người trên tờ tiền. Bên ngoài nhà sau, khi đã lau xong nhà, bị mục kiều làm đổ chén nước mắm và dọn cơm cho ạ xong. Thấy ạ không có ý gì sai bảo mình nữa, nó xin phép về phòng. Lão nó lò âu chạy vội về phòng. Khi cửa phòng mở ra thì đen như chết đứng, nó mở mắt chừng chừng nhìn những tờ tiền nó đổi lấy bằng đau đớn tuổi nhục bị cắt ra. Đầu nó như có một trận nổ lớn, máu nóng dồn lên não khiến nó không suy nghĩ gì nữa. Đèn lao lại chỗ Hoàng, đẩy nó ngã ra đất. Tay đèn nhanh giáng cho Hoàng một cái tát vào mặt. Hoàng đau khóc ráng lên gọi mẹ, nhưng đèn không buông tha nó mà táng thêm một cái, lực tay của nó cũng mạnh như ban nãy. Tiếng gào của thằng Hoàng càng vang dội hơn. A Kiều lúc này đang định đi khỏi con ra ăn cơm thì nghe giọng đứa con khào khóc thảm thiết trong phòng thằng con của chồng. A điên máu chạy nhanh về phía đó. A Kiều tung cửa chạy vào, ôm con mình lên đỡ dành, xong một bé nó ra võng ngồi rồi mở điện thoại để dỗ nó. Sau đó mụ mang theo cơn máu điên trở lại phòng đen. Đứa con riêng này đúng là chọc điên à, đã ăn bám rồi mà còn dám động đến bảo bối của à. Hôm nay à không cho nó biết mặt thì không phải mẹ kế. Lúc đi vào phòng à nhìn đen đang ngồi co ro ôm chặt gì đó vào lòng, lại thấy giải rác trên mặt đất là những tờ tiền mệnh giá một trăm bị cắt. À điên tiết lao lại, nắm tóc đen, bắt nó ngỡn đầu mà vừa mắng vừa tra hỏi. Thằng con ranh này, mày dám đánh con cưng của bà mày, gan lắm. Tiền này ở đâu ra? Mày ăn cắp của tao phải không? Cái dạng của mày thì chỉ có ăn cắp ăn trộm thôi. Mẹ đã là đĩ thõa thì con cũng chẳng thể nào tốt đẹp. Cái dạng của mày sao không chết đi cho rồi, đã ăn bám đời một con không biết điều nữa. À Kiều vừa chửi mắng thảm tệ, trong lúc đó à còn không ngừng giáng những cú đánh vào đầu và thân thể đen. Nó chỉ biết im lặng gánh chịu, tại nó vẫn ôm khư khư số tiền chưa bị cắt. Sau khi bị đánh quá nhiều người nó cũng lả đi. Mục Kiều đánh đã đá tay thì túm tay đen mà gằn từng chữ. Đưa tiền đây cho tao, mày ăn cắp tiền của tao, gan mày to rồi. Đợi thằng cha mày về tao sẽ cho ông thấy thằng con riêng của ông như nào. A Kiều toan đưa tay giật đi số tiền bị đen nắm chặt. Ai có ngờ đứa trẻ vốn không bao giờ chống lại này lại bộc phát. Đen dùng đầu khúc mạnh vào người Kiều. A mất đà té về phía sau lưng ạ đập vào thành giường. Chưa kịp phản ứng lại, ạ đã bị đen đánh tới tấp vào người. Kiều lúc này bị dồn vào thế bị động, chỉ có thể đưa tay lên đỡ. Miệng ạ la lên oai oái vừa trời mắng vừa ra lệnh cho đen dừng lại. Trong lúc ẩu đả, tay kiều vớ được vật gì đó ở nền đất. Khỏi cần nghĩ suy, ạ nhanh chóng đâm về phía đen. Trong khoảnh khắc mặt ạ kiều cảm nhận có dòng nước ấm tạt vào mặt ạ thân thể nhỏ bé gầy gò của đen thoát lực ngã sang bên. Kiều như đứng tròng nhìn đen, thì ra thứ ả vừa vớ được trên đất là cây kéo thần hoàng lúc bị đen đánh thì rơi khỏi tay. Cú đâm bàn nãy của ả chẳng may lại trúng ngay cổ của đen. Bây giờ nó đang nằm rãy lên từng hồi trên mặt đất. Máu từ cổ nó tuôn ra ào ạt, có tia máu phun ra để lại những giọt lâm thâm trên nền gạch cũ. Dòng nước ấm vừa nảy bắn lên mặt Kiều cũng chính là máu của đen. Kiều hốt hoảng bịt chặt miệng chặn đi tiếng hét sắp thoát ra. A cuống cuồng lui về sau, mong tránh né khỏi đen đang co giật. Nhưng a quên mất, lưng a đã chạm cạnh giường và a cũng chẳng lùi lại được nữa. Qua một lát, đen thôi không giật nảy lên nữa, nó nằm im mắt mở to trừng trừng. Xung quanh nó máu nhuộm đỏ, mùi tanh cũng bốc lên khiến a kêu lẩm giọng. Ánh mắt ả thất thần, qua một lúc tự trấn an bản thân, ả cố hết can đảm lại gần đen. Tay ả run run đưa lại gần mũi nó. Nhưng chưa được 5 giây, ả đã đột nhanh tay về và bm chặt miệng, bởi vì ả không cảm nhận được hơi thở từ đen nữa. Nước mắt ả tuôn như mưa, bây giờ chỉ có trời mới biết ả hoang loạn thế nào. Ả đã giết người, ả đã giết con riêng của chồng. Kiều đưa tay lên vò rối mái tóc, ánh mắt ạ thất thần, bỗng nhà trên có tiếng gọi của hoàng vọng vào. "Mẹ ơi, con đói rồi." Kiều như bừng tỉnh, à lấy lại lý trí mà chạy lại phía cửa, thò đầu ra à nói lớn về phía nhà trên. "Cục cần đợi mẹ tí nha, mẹ ra liền." Sau khi thu được tiếng đáp của thằng con, Kiều nhanh tay đóng cửa lại. À ta nghĩ kỹ rồi, Ả không thể để cho ai biết được việc này Nếu không chờ đợi Ả ta không phải chết cũng là tù tội Ả cố chấn an bản thân mình, bình tĩnh làm việc Ả nhìn xung quanh căn phòng chật trội Như đang tìm thứ gì đó để che giấu đi tội ác của bản thân Ả tiến lại giường cổ đen Lấy cái mền cũ kỹ phai màu của nó Chạy tấm mền ra cạnh sát cổ đen Ả run run bước đến nhìn sát nó Đôi mắt của sát chết mở to trừng trừng như đang quan sát ả Khiến cho chân ả muốn nhũn ra Nhắm mắt lại cố chấn an bản thân thêm lần nữa Ả Kiều hít một hơi thật sâu rồi cuối xuống Ả bế sát đen lên đặt trên tấm mền Máu từ cổ nhỏ tí tách Tay đen buông lơi Tiền từ trên tay nó rơi xuống vũng máu to dưới sàn Khi đã đặt sát đen vào mền Đôi mắt nó cũng như có hồn Mà nhìn chằm chằm vào mẹ kế Ả kiểu sợ hãi ánh nhìn từ đôi mắt chết kia Ả đi lại nơi để mấy thùng hàng online lục loại một lát Ả moi ra một cái túi ni lông đen lần nữa Ả tiến lại chỗ đen Ả nhanh tay trọng luôn cái bọc vào đầu nó làm xong Ả thở ra cảm giác bị thi thể nhìn chằm chằm đã mất Ả lôi mấy bộ đồ cũ đen để trong cái thùng giấy dưới gầm giường ra tay Ả mau tróng lau đi vũng máu trên sàn sau khi chắc chắn không còn vết máu ở đâu À tiện tay ném luôn mấy bộ quần áo ướt đầy máu vào chung với thi thể đen. Còn số tiền bị vấy máu à cũng chẳng thèm muốn nữa mà bỏ vào chung luôn. Sau đó à cuốn mền bao xác đen lại. Thấy máu vẫn còn thấm ra ngoài, à lấy luôn cả tấm màn cũ bị bỏ xó mà quấn luôn xác đen. Xác đen bị bao lại như con nhộng. À đẩy xác nó xuống cẩm giường song xuôi. À lại lôi mấy thùng giấy ngổn ngang che chắn lại. À giờ đỉnh đêm nay sẽ phi tang sau vườn nhà cho chắc. Sau khi nhìn một vòng căn phòng thấy tạm ổn, Kiều đi ra ngoài đóng cửa lại, à chạy nhanh vào nhà tắm gột rửa đi máu bị dính vào người. Mùi máu làm à sởn da gà, bộ quần áo của bản thân à cũng giặt tẩy nhiều lần cho máu trôi đi. Song xuôi, à đang ngoài cùng hoàng ăn cơm như bình thường, nhưng lòng à luôn thấp thỏm, sợ có ai phát hiện ra cái xác của đen đang nằm trong phòng. Trời đã vào khuya, khung cảnh xung quanh chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, cả xóm cỡ lúc này cũng đã ngủ yên. Trong xóm thỉnh thoảng vang lên những tiếng chó sủa mà, tại góc vườn của một căn nhà đang có một bóng đen đang lôi cuôi đào đất. Người đó không ai khác là Kiều. Khi đợi cho xung quanh im lặng và thằng Hoàng ngủ mê, á vất vả chuyển xác cổ đen ra ngoài vườn. Chẳng hiểu một đứa gầy còm như đen mà sao lại nặng như vậy. Khi đem được cái bao xác ra ngoài thì Kiều cũng thở lên hồng hộc, à ném xác đen xuống đất đánh một cái phịch nặng nề, xong xuôi à vào nhà lấy cái sàng dựng sau nhà ra, à bắt đầu hì hục đào xới. Qua một lúc khi Kiều sắp kiệt quệ sức lực thì cái hố đã gần xong, à leo lên ngồi bên miệng hố mà thở từng hơi, liếc mắt nhìn qua chỗ bao xác cổ đen, Kiều mém tí đã hét lên. Vì trong bóng đêm nhập nhoạng, Kiều trông thấy hình như bao sắc của đen vừa động đậy, nhưng nhanh chóng à dập đi ý nghĩ này, à cho rằng do bản thân à nhìn nhầm, vì đêm tối không xác định được nên à cố trấn an mình. Kiều đứng dậy, đưa chân đá vào cái bao sắc kia, theo đà sắc đen lăn xuống hố. Kiều nhanh chóng dùng xẻng lấp đất lại, à còn cố ý lấy lá khô rải lên chỗ đất vừa đào xới kia để che lấp dấu hiệu đào xới. Song Việt kiểu thở phào như trút được gánh nặng. Chợt từ đâu có cơn gió lạnh thổi tới làm cho kiểu rùng mình. Cả khu vườn bây giờ như chìm trong không khí âm u khác hẳn ngày thường. Lão ạ kiểu gợn lên từng đợt khác thường. A nhanh chóng chạy vào nhà như trốn chạy. Kiểu đâu biết được nơi góc vườn, một bóng mờ mờ ảo ảo đang dõi theo ạ. Sáng hôm sau A kiểu ra vẻ bình thường chạy ra ngoài sớm. À thông báo thằng đen bỏ nhà ra bắc tìm mẹ, tội à con ta vẻ bản thân chăm sóc nó không tốt nên nó mới đi tìm mẹ nó. Dân xóm cử thì bán tín bán nghi mà cũng ít ai để ý. Dù sao nhờ miệng lưỡi của Kiều, ai cũng cho rằng đen là đứa trẻ hư, không lo học hành lại còn hay đánh nhau nữa. Và phần nữa vì ai cũng có cuộc sống riêng, rảnh hơi đâu mà xen vào chuyện nhà người ta. Lúc này Trạng đi bán vé số ngang qua đám người Kiều đang tám chuyện. Nó giật mình khi nghe tin đen đã bỏ nhà đi tìm mẹ vào tối qua. Nó thấy rất lạ, vì chẳng phải đen hứa sẽ gặp mặt nó nơi bãi đất hoang để tạm biệt hay sao? Nhưng vì nghĩ chắc tại đen nóng lòng nên đi sớm hơn đã nói. Dù buồn lắm nhưng nó cũng chẳng biết sao giờ, chỉ mong sau này có thể gặp lại đen. Về phần ả Kiều sau khi đã lan truyền tin thằng đen đi ra Bắc tìm mẹ xong, ả thông thả quay về nhà. Dù lòng cũng còn lo nhưng à, trước mắt mọi việc cứ như vậy, ả sẽ để ý hướng gió trong dân xóm sau. Về đến nhà ả thấy thằng Hoàng con ả đang cặm cụi ngồi cắt cắt cái gì đó, ả cũng chẳng để ý, chỉ bảo thằng nhỏ ngồi đó chơi ả vào nhà nấu cơm. Nhưng khi đang cặm cụi chụm lửa thì thằng Hoàng chạy vào, nắm áo ả gọi: Mẹ ơi, xem con cắt được gì này." Bà cũng quay qua cười, nhìn thứ trên tay con trai mình. Phút chốc kiểu như bị sét đánh. Trên tay thằng Hoàng, hình người được cắt ra từ tờ tiền 100 màu xanh. Bên trên tờ tiền máu đỏ vẫn còn tươi mới. Bà nhanh tay giật lấy rồi ném nó vào bếp lửa như thứ tà ma nào đó. Thằng Hoàng thấy vậy thì khóc nấc lên, kiểu nắm bà vai nó mà gặn hỏi. "Cái này ở đâu còn có, nói mẹ nghe." Trong tiếng nấc thằng hoàng đáp lời, từng câu từng chữ làm cho A Kiều chết đứng. Là thằng con hoàng đưa cho con. Thằng con hoàng trong lời hoàng nói không phải là đen thì là ai nữa. Vì nó nghe mẹ gọi đen như thế nên cũng bắt chước theo. Đầu Kiều như có mấy vụ nổ lớn, chẳng phải số tiền dính máu cô ạ đã quấn chung xác của đen chôn rồi hay sao? Mà thằng đen chết rồi thì còn ai đưa tiền cho thằng hoàng nữa? Nỗi sợ đang dần lớn lên trong lòng ả. Kiều Cố Dỗ thẳng hoàng nín rồi đưa giấy khác cho nó cắt. Bản thân ả đi ra sau vườn nơi chôn xác đen kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ cả. Lòng ả bất an lắm, nhưng ả cố cho là thằng hoàng nhìn nhầm người, còn tiền kia chắc bị dính máu của thằng bé đang chơi thôi. Ả quay vào nhà nấu bữa cơm trong thấp thỏm lo âu. Sau khi cơm chín à dọn ra bàn, rồi Kiều lại đi lên nhà trên để kêu hoàng xuống ăn. Nhưng khi hai mẹ con à quay xuống thì cả bàn thức ăn đã o thiêu bốc mùi, nồi cơm không biết bị thứ gì hất đổ xuống đất, cơm trắng lạnh lẽo vương vãi khắp nơi. Lòng Kiều vang lên từng hồi chuông cảnh báo, à biết có thể căn nhà này đã bị thứ không sạch sẽ bám lấy. Quá lo sợ à vào phòng dọn sạch quần áo rồi dẫn hoàng ra khỏi nhà. Ai trong xóm hỏi à cũng bảo dẫn con về ngoại chơi. Chiều tà dần buông những ánh nắng cuối cùng của ngày hôm nay sắp tàn trên xóm Cừ, nơi con đường nhỏ của xóm Cừ cũng vắng người qua lại. Giờ cũng đã hơn 5 giờ. Chẳng đang lầm lối đi nhanh về nhà, số là hôm nay nó bán hết vé số cũng đã khá trễ, nó còn phải đi qua xóm bên bốc thuốc nam cho bà nội nên giờ nó mới về. Trời đã dần nhá nhem nhưng ánh sáng vẫn đủ cho trắng trông rõ mọi thứ. Khi nó đi ngang bãi cỏ hoang quen thuộc theo thói quen, nó đưa mắt nhìn vào bên trong. Chợt nó dừng lại nhìn thật kỹ vì bên trong bãi cỏ đang có một bóng hình quen thuộc đứng vậy tay bên nó. Trắng mở to mắt như không tin vào mắt mình, vì bóng đó chẳng phải là đen hay sao? Mà chẳng phải lúc chưa nó có nghe mẹ kế của đen bảo đen đã trốn đi từ hôm qua sao? Nó thấy đen vẫy tay mình cũng hớn hở chạy lại chỗ nó, miệng nó còn không ngừng díu dít hỏi về bóng người của đen. Đen, không phải mẹ kế bảo mày đi rồi cơ mà, sao mày lại ở đây? Khi đến gần đen, trắng mới cảm thấy có điều gì đó lạ với đứa bạn thân của mình. Khuôn mặt đen lúc này lạnh tanh tái nhợt, ánh mắt nó không linh động như mọi ngày mà mở đục vô hồn. Khi đứng đối diện với đen, bỗng dưng trắng cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh thân thể nó. Mặc dù bây giờ là buổi xế, nhưng không khí ngày hè vẫn nó. Tự dưng lầy lạnh như vậy khiến nó đánh cái rụng mình. Mà đen hôm nay cũng lạ lắm. Mặc dù trắng có hỏi nó bao nhiêu câu nó vẫn không đáp lời. Trắng thấy lạ đưa tay lên định chạm vào vai thằng đen mà lai người nó. Bàn tay trắng chưa chạm vào được áo của đen thì nó đã lùi lại. Thứ làm trắng ngạc nhiên là tốc độ lùi của đen rất nhanh, mà nó có cảm giác đen lướt thì nhiều hơn. Vì ngọn cỏ dưới chân của đen không hề rung chuyển trước tác động của đen. Trắng theo bản năng nhìn xuống bàn chân nó, mặt trắng nhanh chóng tái mét, nó ngã phịch về sau, miệng lắp bắp nói không nên lời, tay chỉ về phía thằng đen. Bởi vì khoảnh khắc nó trông xuống chân thằng đen, thì nó thấy thằng đen đang lơ lửng trên đầu ngọn cỏ. Trên nó họng trên mặt đất một khoảng. Lúc nó nhìn lên mặt còn hoảng loạn hơn nữa. Về mặt đen lúc này lấm tấm máu tươi, nơi cổ nó còn cắm một cây kéo máu từ nơi đó chảy ra rối rã. Cả người đen bây giờ như nhuộm trong chảo máu, chỉ có một màu đỏ. Chẳng muốn lùi về sau bỏ chạy nhưng cả người nó như cứng lại không di chuyển được. Từ trong gió có tiếng vọng của đen, thành âm âm u rẹt lạnh truyền vào tai của trắng khi nó nổi mấy tầng da gà. Chà người, tao chết rồi, tao đau lắm. Bà ta giết tao rồi. Hãy giúp tao báo công an đi. Nói rồi bóng hình đen dần lùi về sau rồi từ từ tan biến, bỏ lại một mình trắng ngồi thất thở trên bãi cỏ. Nó đưa tay véo mạnh vào đùi một cái xem bản thân đang mơ hay thực. Cảm giác đau nhói truyền đến làm nó hoảng hốt. Thằng đen chết rồi sao? Vừa rồi là hồn ba của nó hiện về sao? Vậy ai giết nó? Mụ Kiều à? Hàng trăm suy nghĩ đang quay cuộn trong đầu nó. Trắng không dám tin sự thật này. Rõ ràng hôm qua đen còn hớn hở vì sắp gặp mẹ. Sao có thể nói chết là chết? Qua một lúc lâu trắng mới có thể đứng dậy. Nó thất thần chạy nhanh về hướng nhà đen. Nó muốn tìm mụ mẹ kế của đen để xác nhận một chút. Nó sợ những gì nó thấy vừa rồi là do nó nhớ đen mà hoang tưởng. Khi đến nơi nó nhìn căn nhà khóa cửa mà ngơ ngẩn, không có ai ở nhà cả. Nó thở thẫn đi về, trong đầu không ngừng nghĩ về đen. Lại nói về Mộ Kiều, khi này à ta đã ôm con về nhà mẹ mình, à lấy điện thoại ra gọi cho ba của đen, à thông báo với giọng điệu hằn học rằng đứa con hoan của gã đã bỏ nhà đi tìm mẹ. Cả cũng chẳng để ý lắm. Cứ nói để đen đi khi đói khát tự quay về. Chẳng hiểu những người làm cha làm mẹ như hắn sao có thể thở ơ như vậy. Ả Kiều ở nhà mẹ cả trưa mà không thấy có điều bất thường nên Ả cũng an tâm. Ả nghĩ do bản thân Ả vừa làm chuyện động trời nên tâm lý yếu mà suy tưởng ra những thứ lung tung thôi. Nhưng giờ có cho vàng Ả cũng chẳng dám quay lại ở trong căn nhà kia nữa. Ả quyết định sẽ ở nhà mẹ mình Cho đến khi chồng ạ về Khi đó ạ sẽ quay trở lại căn nhà đó Để chắc chắn mấy ngày ạ ở đây Mà không ai dò xét cái xác trong vườn Thì ạ sẽ để ý hướng gió trong xóm cử Cứ thế màn đêm lại tới gần Khi đã ru cho thằng Hoàng ngủ Ả Kiều mệt mỏi lấy đồ đi vào phòng tắm Giọng nước mắt lạnh chảy ra từ vòi hoa sen Như gột rửa đi những mệt mỏi ngày hôm nay của Ả Kiều A đang nhắm mắt tận hưởng thì chợt mũi à người thấy mùi tanh tươi. Da à cảm nhận được sự ấm nóng chứ không mát lạnh như ban nãy. Kiều giật mình mở mắt ra, trước mắt à một màu đỏ chói mắt. Từ vòi hoa sen không chảy ra nước như bình thường, tất cả đều thay bằng máu. Dòng máu tanh không ngừng đổ xuống đầu và người à. À hoảng hốt lùi lại, miệng à hét lên những tiếng chói tai tiếng hét như đánh động mẹ của Kiều chạy sang. Nghe tiếng mẹ gọi hỏi ngoài cửa, Kiều không quan tâm bản thân đang trần trùng trục mà tông cửa chạy ra ôm mẹ mình cứng ngắc. Bà Hoa mẹ Kiều thấy con gái hoảng hốt như vậy thì ngạc nhiên gặng hỏi a. "Mày sao đấy con? Sao lại la hét như vậy?" Kiều vẫn vùi đầu vào lòng mẹ, tay ạ run run chỉ về phía phòng tắm, giọng nghẹn ngào mà khóc lóc nói. "Mẹ ơi, máu nhiều máu lắm, vòi hoa sen chảy ra rất nhiều máu. Bà Hoa ngạc nhiên lắm, bà không hiểu kiểu nói linh tinh cái gì, làm sao vòi tắm lại chảy ra máu cơ chứ. Nhưng bà vẫn trấn an con gái rồi đi lại phía cửa phòng tắm nhìn vào. Vòi nước vẫn mở, nước từ đấy chảy ra rào rào, vẫn là màu nước bình thường, nào có phải là máu như con gái bà nói. Bà quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị trách mắng kiểu. Làm gì có gì đâu. Mạch róc ngài nghĩ linh tinh rồi tưởng tượng ra. Kiểu nghe mẹ nói thì ngạc nhiên lắm, vừa đôi quả thực chính mắt ả thấy máu chảy ra từ vòi nước hay sao. Và vừa nãy cả người ả cũng đã tắm đầy máu. Kiểu không đáp lời mẹ mà đưa mắt nhìn lại người mình xem còn dính máu không. Quả thật người ả không hề có tí máu nào. Ả như không tin và đẩy mẹ mình ra, ngó đầu vào nhà tắm xác nhận. Bên trong vẫn bình thường. Kiều thất thần ôm đầu như người mất trí. Bà Hoa nhìn con mình mà lắc đầu ngao ngán. Mấy lúc trước bà rất giận con gái mình, nó không chịu làm người tốt đàng hoàng, một hai phải làm con giáp thứ 13 chen vào gia đình người khác. Bà nhiều lần phản đối và khuyên nhủ nhưng Kiều vẫn không nghe. Bà đã bỏ mà không nhìn con gái này lâu lắm, nhưng dù sao con vẫn là con, sao nói bỏ là có thể bỏ. Khi Kiều về nhà bà vẫn Lo ăn, lo uống cho ả. Lần này không biết nó có việc gì mà về nhà. Bây giờ lại nói nhăng nói cuội, thần sắc lúc nào cũng lo lắng. Nhưng bà có hỏi thế nào thì ả Kiều cũng không nói. Lúc này thấy ả thất thần như vậy, bà Hoa cũng đành dịu sọng mà bảo Kiều. Chắc ả còn mệt mỏi rồi. Thôi, vào thay đổ đi rồi ra ngoài ngủ. Mày lạ tội như vậy xem tí làm thằng Hoàng nó tỉnh ngủ đấy. Mày là hồi chiều nó chở về mấy đứa trông xóm mệt nên ngủ mê đó nha. Kiều nghe mẹ nói vậy cũng cho là đúng, chắc do bản thân à căng thẳng quá nên mới bị hoa mắt. À bảo mẹ mình về ngủ với Hoàng đi. Khi bà Hoa đã đi rồi, ả nhanh chóng thay đồ luôn mà không dám tắm nữa. Khi cửa nhà vệ sinh mở ra lần nữa, ả Kiều mệt mỏi đi ra. Ánh mắt ả nhìn thấy nơi bàn trang điểm của mình có một đứa bé đang ngồi. Đó không phải là thằng Hoàng đáng lẽ đang ngủ bên phòng với bà ngoại sao? Nhưng nghĩ mình vừa hét làm con thức giấc, nó nhớ mẹ nên chạy qua đây ngủ chung. Trong lòng Kiều đang hoảng sợ nên lúc này có con à cũng an tâm hơn. À đi nhanh lại ôm con vào lòng, mặt đã vùi vào tóc của đứa bé mà thì thào lời yêu thương. "Cục cưng nhớ mẹ hả? Con có bảo với ngoại là qua ngủ với mẹ không?" Mẹ biết cục cơn thương mẹ. Đêm nay hai mẹ con mình ngủ chung ha. Lời âu yếm còn chưa kịp nói hết, à Kiều đã giật mình thon thót. Đứa bé à ôm trong lòng cả người lạnh ngắt. Mùi tanh của máu quen thuộc, hồn và mũi à. Tiếng cười ma quái phát ra từ đứa bé trong lòng à. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, xoáy sâu vào tâm trí à. Kiều hoảng hốt nhìn lên tấm gương đối diện, hình ảnh trong gương phản chiếu Đứa bé à ôm trong lòng nào phải thằng hoàng con ạ, mà lại chính là thằng đen. Mặt nó tám mét lắm tấm máu, đứa con người một màu đen tuyền trông thật quái dị. Miệng nó đang nhếch lên một nụ cười lạnh tanh, nơi cổ nó vẫn còn cắm cây kéo, máu từ vết thương chảy ra, có giọt còn nhỏ lên cánh tay đang ôm nó của Á Kiều. Nó từ từ kéo khóe miệng ra, mỗi lúc một rộng cho đến khi khóe miệng nó chạm đến mang tai. Chợt không gian vang lên giọng nói Lúc xa lúc gần của đen Dì ạ Dì nhớ con không Con cũng thương dì lắm Đêm nay để con ngủ cùng dì nhé Khỏi nói ả kiểu hoảng sợ đến thế nào Ả muốn đẩy thân thể ma quỷ của đen ra nhưng không được Miệng ả hét lên như tiếng lời bị chọc tiết Chờ tiếng hét của ả im bật Bởi vì nơi cổ ả bị đôi tay đen gầy lạnh băng của đen bóp chặt khệ sát gương mặt ma quái của bản thân lại, sát mặt ạ mà nhỏ giọng thì thầm như sợ ai đó nghe thấy. "Dì đừng la lớn, đánh thức em thì không hay." Mặt đã kiều như tái đi, phần vì sợ, phần vì thiếu dưỡng khí. À của quào tay chống cự lại hồn ma đen. Được một lúc ngay khi kiều cách tử vong rất gần thì cánh tay ma của đen buông lơi. À kiều ngã ra đất, Anh nhanh chóng lùi về phía sau, tạo khoảng cách với bóng ma đáng sợ kia. Khi lưng à chạm vào thành giường, à vội lấy cái mền đang đè ở trên giường quấn quanh người, run rẩy nhìn về phía bóng ma đen. Giọng à khẩn thiết hướng đen mà vang lên. "Đen, mày tha cho tao, tao không cố ý, là do mày bất cẩn nên mới bị kéo đâm, không phải lỗi của tao." Đen như nghe được một câu chuyện cười, buồn cười nhất thiên hạ. Nó kết sống cười lên man dở. Giọng cười của nó như muốn xuyên thủng màng nhĩ của A Kiều. A vừa khóc lóc vừa bịt chặt tai mình, nhưng hình như cách này không có tác dụng, mà âm kia vẫn truyền vào tai A một cách rõ ràng. Cười một lúc đen mới hướng ánh mắt oán trách nhìn A mà chất vấn. "Vả không có lỗi à? Vậy thì thằng hoàng là đứa có lỗi. Vậy để tôi đưa nó đi chịu lỗi. Tôi phải bắt nó đền mạng cho tôi." Kiểu nghe đen nhắc đến hoàng thì bắt đầu cuống lên, à hướng hồn ma của đen mà gào. Mày không được đụng đến con tao, cái thứ quẫn hoàng nhi mày bị như vậy là do bản thân mày tự chuốc lấy. Đen cười lên một tràng nữa, có thể nói lúc này nó cười còn nhiều hơn khi nó còn sống. Có lẽ cuộc đời nó trải qua chỉ toàn cay đắng nên nó ít khi cười. Bây giờ chết đi rồi, nó cười nhiều hơn. Nhưng sao nụ cười này nghe chua chát quá. Tại sao đứa trẻ khác thì được yêu thương, còn nó thì luôn bị gọi là con hoang? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đến đón con đi. Ở đây không có ai yêu thương con cả. Nếu mẹ không đến được thì để con đi tìm mẹ. Nhưng mẹ đợi con nhé. Con phải báo thù cái kẻ máu lạnh kia mẹ ạ. Đèn mạc cây sợ cáo thét của A Kiều, nó nhếch môi tiến lại chỗ ả mẹ kế mỗi bước chân của nó máu từ cổ chảy xuống ngày một nhiều. Máu dưới sàn lan đến chân A Kiều. Chẳng biết từ lúc nào, quần của A Kiều đã ướt nhẹp nước, mùi khai bốc lên khắp phòng. Mà cũng lạ, rõ ràng tiếng hét của Kiều to đến nỗi có thể làm bể cả ly pha lê, nhưng bà Hoa và thằng Hoàng lại chẳng hề nghe thấy. A Kiều vì la hét quá nhiều mà cổ như bị thương. A chỉ có thể thao thao ra vài từ vô nghĩa rồi tắc nghẹn. Thằng đen lúc này lao lên vai ả ngồi, nó nắm tóc ả trong tay cười lên khinh khách rồi nói: "Gì ạ? Xin lỗi con bằng lời không có ý nghĩa gì đâu. Còn muốn gì phải dập đầu xin lỗi con cơ." Rồi thằng đen dập mạnh đầu ả kiểu xuống nền đánh cốc một tiếng, cơn đau đến váng đầu làm mặt mẹ kế nhăn nhó. Ả muốn chống cự lại nhưng tay chân ả như thoát lực trên cổ và đầu bị sức nặng kinh người đè nghiến. Cửa liền tiếp theo sau là những cú đập đầu ả Kiều xuống nền đất do thằng đen nắm tóc mà điều khiển. Chẳng mấy chốc nơi trán ả Kiều đã be bét máu, miệng ả thì thào câu được câu mấy. "Xin lỗi, thả cho dì đi đi." Đen. đen buông tay khỏi tóc ả Kiều, ả mừng rỡ vì nghĩ đen đã tha cho ả. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, thẳng đen chìa tay ra. Trong tay nó là cây kéo còn dính máu. Đó chính là cây kéo mà Á Kiều giết nó. "Dì ơi, lúc trước dì đánh và đâm con đau lắm, mà hình như dì không biết đau nên dì hăng tay lắm. Vậy nay con thử xem dì biết đau không nha." Nói rồi nó vung tay lên đâm cây kéo vào bắp tay Á Kiều. Cơn đau thấu tim gan làm Á đau lên. Chưa kịp hoàn hồn thì cây kéo trong tay thằng đen lại vung lên đâm xuống lần nữa. A Kiều cố bò lê lết lại nơi cánh cửa, máu ả vẽ một vệt dài trên sàn. Thằng đen thì không ngừng vung kéo đâm mẹ kế. Nó cười lên khoái trí vang vọng khắp căn phòng. Tay A Kiều chạm vào tay nắm cửa, nhưng lúc này cửa phòng như bị dính keo, không tài nào mở ra. A tuyệt vọng quay đầu lại nhìn đen. Bây giờ Kiều mất máu quá nhiều, miên mắt đã mở đi. Điều ả trông thấy cuối cùng lại những cú vung lên hạ xuống nơi cơ thể ạ, một màu đỏ bao trùm cả mắt. Sau khi đen trông thấy ả kiều chết đi, nó hài lòng nhìn thi thể ả như một tác phẩm nghệ thuật rồi tan biến. Bên ngoài trời lúc này cũng đã nửa đêm, bóng hồn đen lướt trên những đọt cây gió thổi từng cơn, khiến tà áo dính máu của nó bay phấp phới. Nó theo trí nhớ bay đến nhà của trắng. Căn nhà cũ sập xệ tưởng chừng như có thể muốn sập lúc nào chẳng hay. Trong căn nhà đơn giản được chia thành hai gian, gian ngoài được kê một cái giường bên phải, giữa nhà là một cái bàn thờ cũ kỹ có ba tấm di ảnh. Bên trái nhà có một cái bàn uống trà bị gãy một chân, được kê lại bằng những viên gạch vỡ. Nơi nhà trong là một căn bếp nhỏ, nơi cạnh vách nhà bên cũng kê một chiếc giường đã cũ. Gian ngoài là nơi thằng trắng ngủ. Bên trong gian là nơi của bà nó. Hôm nay khi gặp hồn ma cổ thằng Đen ở bãi cỏ hoang về, lòng trắng vẫn luôn chăn trở mãi. Nó định bụng ngày mai lại tạt sang nhà Đen để nghe ngóng xem sao. Nghĩ là vậy nhưng lòng nó vẫn như có lửa. Đã hơn nửa khuya mà nó vẫn nằm mở mắt to trên giường, nhưng nó không làm ra động tác nào khác vì nó sợ làm bà nó thức giấc. Đang miên man suy nghĩ về hồn ma của Đen thì tai trắng khẽ động đậy, nó nghe ngoài sân nhà có tiếng sạo sạc như có ai giẫm lên lá khô mà đi qua đi lại. Nó cố lắng tai nghe rõ hơn động tĩnh bên ngoài kia. Lúc này gió từ đâu thổi đến từng cơn nghe vụ vụ, cả căn nhà sập xệ của nó như lung lay. Trong tiếng gió cuồng bạo như thoảng theo giọng đài đó quen thuộc đang gọi tên trắng. Trắng chợt người ngồi dậy, nó chưa bước ra ngoài Vì muốn xác nhận bản thân mình có nghe lầm không. Lần này, gió đã ngừng lại, cả không gian như im ắng hẳn, cũng vì thế từng tiếng gọi lúc xa lúc gần truyền đến rõ ràng hơn. Chẳng người, là đây ta có chuyện muốn nhờ. Chẳng người, tao là đen này. Chẳng giật mình nhận ra, giọng nói này quả thật là của thằng đen. Nó chùi đã khỏi mùng phóng nhanh xuống giường. Nó nghĩ có thể lúc chiều nó hoa mắt mới có thể thấy hồn ma thằng đen. Có thể thằng đen chỉ trốn ra khỏi nhà để chuẩn bị thôi, bây giờ nó đến tìm trắng để tạm biệt. Thằng trắng nhẹ nhàng mở cửa chính của nhà mình một cách khẽ khàng, tránh làm ra tiếng ồn làm bà nó dậy. Cửa nhà vừa mở ra, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt trắng, làm tóc gái nó dựng đứng cả lên. Trời đã vào hè, mặc dù là ban đêm cũng làm người ta thấy oi bức. Vậy mà ở đây lại có cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến Trắng cảm thấy lạ lùng. Nó đợi cơn gió hơi dịu lại mà ngó đầu ra xem xét tình hình bên ngoài. Bên ngoài bây giờ tối đen như mực, những ánh đèn đường cứ nhấp nhọang không sáng bừng, làm cho khung cảnh cứ ma ma mị mị. Trắng thấy nơi cái hàng rào xiêu xiêu vẹo vẹo làm bằng gỗ của nhà nó, có người đang đứng im lặng nhìn về hướng của nó. Cái bóng đen kia trắng thấy quen thuộc lắm, nhưng không chắc chắn nó bước ra khỏi nhà đóng cửa lại, khẽ khàng lên tiếng hỏi về phía bóng người đó. "Mày đấy phải không đen?" Nó thấy bóng người kia vẫy tay và gật đầu, chẳng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ chạy ra chỗ bóng đen kia. Khi ra đến nơi quả thật nó thấy đúng là thằng đen, nhưng nó xít nữa thì ngã ngửa, vì thằng đen đứng im liệm, mặt nó tái nhợt. Cổ nó cắm một cây kéo máu chảy ướt đẫm cả bộ đồ. Dưới ánh đèn chập chờn của đèn đường hắt vào, càng làm hình ảnh đen thêm kinh dị. Mặt đen không cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trắng. Trắng lùi lại mấy bước cả người run lên rũ rượi vì sợ hãi. Đèn thấy nó lùi thì đưa đôi tay đầy máu lên khoảng không ra hiệu cho nó đừng sợ. Giọng đều nhưng ngâm nước đá của nó cất lên Vẩn quanh bên tay trắng rõ từng chữ. Mày đừng sợ, tao không hại mày đâu, tao chỉ muốn mày báo công an để người ta tìm thấy xác tao mà thông báo cho mẹ tao đến nhận. Trắng đồn đồn như không tin vào sự thật là đứa bạn của mình đã chết, nó cất giọng nhỏ như muỗi mà hỏi đen. Mày chết thật rồi à? Sao mày lại chết thế? Chẳng phải mọi người ai cũng nói mày bỏ đi tìm mẹ sao? Đen gật đầu xác nhận câu hỏi đầu tiên mà nó nhận được, sau đó nó mới đem mọi chuyện kể lại cho trắng nghe. Và cũng nói thật là do một kiểu giết nó và chôn xác sau vườn. Trắng bần thần như người mất vía, qua một lúc tiếp thu số thông tin vừa nghe được, mắt nó long lanh nước, nơi đáy mắt nổi lên một trận đau lòng và căm giận. Nhìn không được nó buột miệng chửi. "Má nó, bà là quỷ hay sao mà ác quá vậy?" Sắc mày bà chôn ở đâu? Thằng đen không cảm xúc mà tiếp tục giải đáp thắc mắc cho trắng. Sắc đào bị chôn ở sau vườn. Mày mau đi xem và báo công an giúp tao nhé. Nếu công an biết sẽ quản mẹ tao về nhận xác. Tao muốn gặp mẹ nhưng không đi được xa, chỉ có cách đó thôi. Chẳng đưa tay quệt đi giọt nước mắt sót thương đứa bạn vừa trục rơi, vẻ mặt nó hừng hực quyết tâm mà nhìn hồn ma đen mà nói. Được, tao sẽ giúp mày phanh phui mọi việc ác mà con mụ kia làm. Tao phải cho mụ đó trả giá trước pháp luật." Đen lúc này nhếch môi cười vết trắng, nhưng nụ cười nó cứng ngắc. Nó trả lời một câu ẩn ý mà trắng nghe không rõ. "Mụ ta đã trả giá rồi." Trắng tuy không hiểu lắm nhưng nó mặc kệ, thấy hồn ma đen xoay lưng như muốn dẫn nó đi tìm xác thì nó lên tiếng. "Ê ê, đợi tí tao bảo lấy cây đèn pin." Nói xong nó chạy nhanh vào nhà, của qua Quang tìm được cây đèn pin ở trong tủ thờ. Nó quay người chạy ra ngoài. Cứ thế vong hồn đen tà tà bay phía trước, chẳng thối bật đèn theo sau. Nhưng hôm nay cũng rất kỳ lạ, mặc dù là đường nhỏ của xóm nhưng bình thường vẫn có xe qua lại, hôm nay thì vắng lặng hẳn, chẳng có một chiếc xe nào chạy qua. Mà chẳng cũng nhớ rất rõ là đoạn đường này nhà nào cũng nuôi chó giữ nhà. Bình thường khi nó đi ngang qua chõ trong nhà mấy nhà này thay nhau sủa ồm lên, nhưng giờ khắc này ngoài tiếng gió chẳng có một con chó nào cất tiếng sủa. Được một lúc thì cũng đến nhà đen, căn nhà không có chủ ở, cửa đóng kín mít và tắt đèn tối thôi. Đèn dẫn trắng đi vào bên hông nhà luôn ra phía sau vườn. Vườn nhà đen được bọc rào sắt B40, với hồn ma như đen thì quá dễ. Nó lướt nhẹ xuyên qua hàng rào vào vườn. Bóng mờ của nó dừng lại ở nơi góc cuối vườn đưa tay chỉ xuống đất. Trắng không có khả năng xuyên thấu như nó nên chặt vật lắm mới leo vào được. Khi chân tiếp đất, đèn lê đèn về nơi bóng ma đen chỉ. Nó thấy lá cây phủ lên chỗ đất kia nhìn khá giả tạo. Nó biết bên dưới là xác của đen. Nó soi đèn để xem có gì có thể đào được không. Tầm mắt nó nhìn chúng cái sạng bị nọ nằm chờ chọi trên nền đất nhà sau của đen nên nhanh chóng chạy lại nhặt lên, cũng chính cái sạng này đêm qua mộ kiều đã chôn xác đen. Tráng tắt đánh đèn pin nhanh chóng đảo soi, chẳng biết do vong hồn của đen phủ trợ hay không mà không ai phát hiện hành động của đen cả. Đảo một lúc cái sạng của đen chạm phải gì đó, nó mở đèn lên thì thấy một góc vải, nó biết chắc đây là xác đen, nó ngẩng đầu nhìn oan hồn đen hỏi ý kiến. Tao thấy xác mày rồi, Nhưng nếu đi báo cảnh sát ngay chẳng phải sẽ bị nghi ngờ sao? Ai mà tin hồn ma hiện về chỉ dẫn chứ? Đen cũng nghĩ đến việc này, vẻ mặt nó buồn xuống hẳn, chẳng cũng vắt óc suy nghĩ cách giúp đen giải oan. Sau một lúc nó reo lên, nhưng nó nhanh chóng giật mình bịt miệng mình lại. Nó nhẹ giọng thì thầm với hồn ma đen như thỏ, thằng đen còn sống. Tao có ý này, hay mai tao đi báo công an mày mất tích nhé. Sau đó người ta tìm kiếm chắc sẽ tìm ra mày. Tao cũng cố ý làm góc vườn nơi sắc mày cho người ta phát hiện điều lạ. Đèn nghe nó nói thì cũng gật gật đầu. Nó nói câu cảm ơn với Trắng rồi bảo nó về. Trắng lấp lại hố vừa đào. Nhưng nó cố ý làm hiện trường như đất vừa được đào xới qua để hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Đèn lại hộ tống trắng như ban đầu. Chẳng có ai phát hiện ra những gì Trắng làm cả. Sau khi trắng về đến nhà thì đen tan khuất vào bóng tối. Những những gì đã lên kế hoạch sáng hôm sau trắng lên đồn công an trình báo việc đen mất tích. Nó cố làm ra vẻ nghiêm trọng hết mức có thể. Mấy người công an bảo nó về họ sẽ điều tra. Cả ngày hôm đó nó đi bán vé số mà lòng không yên. Nhưng vụ án của thằng đen chưa bị công an phát hiện, sóng cừ đã xôn xao cả lên. Nguyên do là Kiều mẹ kế thằng đen được phát hiện tự tử một cách man dở tại nhà má ruột Người ta xỉ xầm với nhau về hiện trạng ghê giận của cái xác chết Họ bảo nhau rằng khi công an đến hiện trường điều tra theo cuộc gọi mang nước mắt của bà Hoa Họ phát hiện Kiều chết dựa vào cửa phòng Trên người ả nhiều vết đâm chi chít của kéo Còn nơi thịt bị đâm nhửa như thịt băm, máu chảy ra cả ngoài phòng Không ai biết sao mụ Kiều lại tự tử chết Bề bên se à đang có chồng giàu con ngoan, cuộc sống sung sướng nhàn tản, không có việc gì phải lo nghĩ. Chẳng đi bán hàng qua nhà Mộ Kiều, nhìn người ta mang thi thể được bọc kín, nhưng máu vẫn chảy ra thấm ướt, thì nó biết đen nói Mộ đã trả giá ngày hôm qua là như thế nào. Ba của đen ông sang cũng tức tốc về khi hay tin Kiều chết, nhưng ông ta không hề quan tâm đến sự biến mất của đen. Chẳng mấy ngày nay cứ lần quần sang nhà đen và đồn công an để xem xét tình hình. Nó rất tức giận trước sự thờ ơ của ông Sang với đen, nhưng nó không làm gì được. Ông Sang nhận thi thể kiều về lo hậu sự. Đám tang à người đến cũng rất đông, chủ yếu là mấy người làm ăn với ông Sang. Những chuyện đáng nói là đám ma à kiều có nhiều chuyện lạ. Di ảnh à vừa được đặt lên bàn đã ngã ụp xuống đất như bị ai xô đẩy. Cứ như vậy nhiều lần khiến mọi người hoang mang. Cơm cúng nóng vừa cắm đũa lên đã hôi thiêu tận lượm. Chẳng có lén vào đám ma của Mộ Kiều, tận mắt nó trông thấy hồn ma đen đứng bên cạnh bàn thờ. Cũng chính nó xô đổ di ảnh của Kiều, nó cũng chính là kẻ ăn luôn mấy bát cơm cúng. Chẳng còn thấy hồn ma của đen đang đánh đập hồn ma mới của A Kiều, nhưng nó cũng không ngăn cản. Mộ ta bị như vậy cũng đáng đời lắm, nhưng nó nóng lòng lắm, nó không biết phía công an điều tra ra sao mà giờ vẫn im lặng. Điều chẳng mong chờ cũng rất nhanh đến, khi đám tang mộ kiệu bước sang ngày đưa quan tài ra đồng, nhưng chưa kịp làm lễ thì từ ngoài cổng đã có mấy người công an mặc cảnh phục xanh bước vào. Ông sang đi ra tiếp đón với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi: "À, chào mấy chú, chẳng hay có việc gì sao? Nhà chúng tôi đang có việc" Nhưng mặt mấy người công an vẫn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. "Chào ông, chúng tôi có nhận tin báo Nguyễn Hải Đăng, tên thường gọi là Đen 14 tuổi mất tích mấy ngày nay. Hôm nay chúng tôi đến đây để khám xét nhà, mong gia đình hợp tác, chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng công tác của gia đình." Ông đang nghe về việc con trai mình thì chớp mắt ngạc nhiên, ông vặn hỏi lại. "Thằng Đen, chẳng phải nó đã ra Bắc tìm mẹ nó rồi sao?" Sao bây giờ lại báo mất tích? Mấy người công an nghe người làm cha như ông Sang lại không biết con mình mất tích, nhưng họ không thể hiện ra mặt. Ông Sang hỏi vậy cũng thấy hơi ngại, thế là ông nhường đường cho mấy người công an vào làm công việc. Người có mặt trong đám tang lúc đó cũng xôn xao và ngạc nhiên lắm. Mấy người công an tỏa ra khắp nhà và tìm kiếm. Chẳng thấy mấy người họ thì quĩnh quáng cả lên. Nó cố gắng dẫn dắt mọi người hướng chú ý ra sau vườn. Trời không phụ lòng nó, một người công an đi ra sau vườn, người đó nhìn vào một vòng, lúc người đó định xoay người đi thì thấy nơi góc vườn có dấu hiệu lạ. Người đó đi ra xem xét rồi quay vào gọi to, đánh động mấy người kia. Họ tụ tập lại nơi cuối vườn xem xét. Mấy người trong đám tang cũng bu lại nơi đó để hóng hớt. Một người công an lấy cái xẻng nằm trên khoảng đất có dấu hiệu đào sới kia mà đào lớp đất kia lên. Chẳng chen người để lên hàng đầu, lòng nó không ngừng trộn rộn ràng lên. Nó biết lúc đèn được xảy oan đã tới. Chợt mắt nó trông thấy bóng hình mờ mờ của đèn đang đứng sau lưng mấy người công an. Nó hướng đèn nở nụ cười và nói thầm trong miệng. "Đèn ơi, mọi người tìm thấy mày rồi. Mày không phải oan khuất mà không ai biết nữa rồi." Đan Dương nghe được lời nói của nó mà hướng nó mỉm cười. Cảnh công an cũng nhanh chóng đào ra một bọc vải hình người. Đám đông nhanh chóng xì xầm, mấy người công an biết đây là vụ án nghiêm trọng. Nhanh chóng hiện trường được phong tỏa, công an khám nghiệm tử thi và hiện trường rất kỹ. Trăng lén nhìn qua đám đông, nó thấy được một cánh tay của xác chết ló ra. Trên cái tay đó đeo cái vòng dây đỏ. Đây chính là cái vòng của Trăng chính tay nó tặng cho đen, lòng nó buồn rười rượi. Kết quả điều tra nhanh chóng được đưa ra, Trần bị dì ghẻ giết chết và chôn xác sau vườn. Nhưng do hung thủ đã chết nên cũng chẳng có kết quả gì nữa. Trong xóm cử lại thêm xôn xao, họ truyền tai nhau nhiều lời đồn, nào là Mụ Kiều bị hồn ma thằng đen giết, nào lại là Mụ Kiều bị cắn rứt lương tâm mà tự sát. Chẳng nghe nổi cả tai những tin đồn đó. Ông Sang sau khi biết được mọi việc thì mất hồn. Ông ta vốn biết vợ hay, không ưa gì con riêng của gã. Nhưng ông ta đâu ngờ anh lại dám giết nó. Chẳng ai biết gã có ăn năn hối hận khi đối xử như vậy với con trai không. Nhưng sau khi làm đám tang cho cả Kiều và Đen, gã bỏ đi biệt tâm. Thằng Hoàng thì về ở với bà ngoài. Sau một trận sóng gió xóm cử lại trở về yên bình như trước. Hôm nay sau một ngày lang thang đi bán vé số, thằng Trắng ghé sang chợ mua cái bánh bao. Nó xách cái bánh bao đi hướng về nghĩa trang xóm, nó muốn vào thăm mộ thằng Đen. Gần tuần nay Trắng hay đến nghĩa địa thăm mộ Đen. Thật ra là nó đến nói chuyện với vong hồn Đen, chắc vì tâm nguyện tìm mẹ chưa được thực hiện nên vong hồn Đen cứ quanh quẩn mà chưa đi siêu thoát. Vì thế Trắng hay đến nói chuyện cùng vong hồn Đen. Nó đi một lát thì cũng tới cổng Nghĩa Trang, nơi cổng đang có một bóng người đàn ông đang đứng loay hoay. Chẳng không để ý, nó toàn bước vào Nghĩa Địa thì sau lưng có tiếng gọi. Này cháu ơi, cho chú hỏi một chút. Chẳng đứng lại quay đầu nhìn lại, sau lưng một người đàn ông trung niên tầm 45 bước lại. Khuôn mặt ông ta hiển tử nhân hậu, khóe mắt còn vương nét buồn. Nó lễ phép thưa. "ạ, chứ hỏi đi ạ." Người đàn ông cười hiền, luôn miệng cảm ơn rồi đưa cho nó tấm hình rồi hỏi. "Cháu à, có biết mộ của thằng bé Đăng không, là đứa nhỏ trong hình này." Chằng đỡ lấy tấm hình rồi đưa lên xem, nó ngạc nhiên nhận ra người trong ảnh là thằng đen, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười. Chẳng nhận ra đây là mẹ của đen vì mấy lần đen cho nó coi tấm hình mà đen coi như sinh mệnh kia. Nó quay đầu hỏi người đàn ông kia. "Cháu biết chú đi theo cháu, nhưng mà chú là ai vậy? Sao lại biết thằng đen?" "À, ý cháu là thằng Đăng ấy." Người đàn ông nghe nó nói biết vị trí mộ của đen thì mắt sáng lên. Ông cười hiền giơ tay đang cầm bọc cháy cây và nhăn đèn lên đáp lời. "Chú tên Hải, là bạn của mẹ Đăng. Cháu dẫn chú vào mộ Đăng đi, rồi vừa đi chú vừa kể chuyện cho cháu nghe." Nghe người tên Hải nói, Trắng gật đầu rồi dẫn đường. Một cô đen nằm một góc khá xa, ông Hải vừa đi vừa thuật lại mọi chuyện, tại sao ông có mặt ở đây cho Trắng nghe. Thời gian mẹ của Đen sau lần lén ra thăm nó cuối cùng, bà trở về bắt làm việc. Vì chi phí vào gia nam cao nên bà phải làm việc cực lực. Nhưng đời luôn gây khó cho người khổ. Mẹ của Đen phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà chống tròi với căn bệnh một khoảng thời gian ngắn rồi mất. Ông Hải là người thương thầm mẹ đen. Mẹ đen cũng đã nhìn rõ tấm lòng của ông Hải. Nhưng lòng bà còn canh cánh về đứa con thân yêu của bà đang phải sống ở ổ lửa. Bà cũng đã định tìm mọi cách đón đen về. Nhưng bà ra đi vì bệnh khi chưa kịp làm gì. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, bà vẫn luôn nghĩ về đen. Ông Hải lo tăng sự cho bà xong thì sự định sẽ vào nam gặp đen. Nếu được ông muốn đưa nó ra thăm mộ mẹ mình, nhưng khi vào đây ông nhận được tin đen bị mẹ kế hại chết. Hôm nay ông định vào nghĩa trang thăm mộ đứa bé đáng thương, nhưng vì lạ nơi nên ông vẫn loay hoay ở cổng, đang định tìm người hỏi thăm thì gặp trắng, nghe hết câu chuyện lòng trắng thêm nặng nề. Đèn đã mong mỏi gặp mặt mẹ mình như thế nào nó biết. Vậy mà trời chiều ngươi bắt mẹ con họ vào hoàn cảnh này. Loạn nặng nề dẫn ông Hải đến mộ đen. Hai người lặng yên bày đồ cúng thắp hương. Qua làn khói, Sa mắt trắng thấy cay xè. Nó thấy bóng hình đen đang ngồi nơi mộ lặng lẽ và cô đơn. Trắng buột miệng nói với ông Hải đang đứng lặng ở bên mà không biết đang suy nghĩ gì. Đèn khi còn sống nó luôn canh cánh việc gặp vợ cạnh mẹ tức là có lẽ mãi mãi nguyện vọng này của nó chắc không thực hiện được. Ông Hải thở dài rồi nói với Trắng. Thật ra Chu Định bảo đây rất đăng ra bác ở với mẹ, nhưng giờ thành như vậy, chắc là Chu xin phép gia đình bên thằng đăng cho bốc mộ nó ra chôn cạnh mẹ cho hai mẹ con sum họp. Nhưng chắc là chuyện này sẽ khó lắm đây. Trắng nghe vậy thì mắt lóe tia hy vọng nhỏ, nhưng chưa sáng được bao nhiêu, tia hy vọng đó lại vụt tắt. Nó tiu nghỉu nói như than với ông Hải. Ba thằng đen bỏ xứ đi rồi chú, không ai biết ông ta đi đâu cả. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện với bên bà nội nó thôi. Mà cháu nghĩ khó lắm, tụi họ không quan tâm đen nhưng họ nhất định không để chú đụng đến mộ thằng đen đâu. Khỏ lẽ rất ghét mẹ đen nên sao họ có thể đồng ý. Ông Hải đưa tay xoa đầu nó, mặt ông cười nhưng đôi mắt buồn thiu như sắp khóc, an ủi nó. Thôi Đã có cách thì ta phải thử chứ Lúc bà ấy chết ta đã hứa đưa con bà ấy về với bà ấy Có khó khăn mấy ta cũng sẽ giúp bà ấy Mà ấy cho có thể dẫn ta đến nhà nội của Đăng được không Trắng nhanh chóng đồng ý Hai người ngồi tại mộ đen nói chuyện đến khi trời dần chiều ta Thì tạm biệt ra về Lòng trắng thầm cầu nguyện nhà nội đen đồng ý lời đề nghị của chú Hải Để đen được siêu thoát Như đã hẹn Hôm sau khi nó bán xong bé số, hôm nay nó đến đầu xóm ông Hải đã đợi sẵn. Hai người đi bộ đến nhà đen. Nhà nội cách nhà đen không xa là mấy. Đến nơi trắng không vào, ông Hải cười với nó lấy dũng khí rồi đi vào. Trắng nóng lòng cứ đi qua đi lại mãi. Một hồi sau nó lại nghe tiếng mắng chửi. Ông Hải bước ra với vẻ thất thượt. Ánh mắt trắng hiện rõ sự thất vọng, nó đã biết kết quả. Hai người cứ lầm lũi đi về không ai nói với ai điều gì. Đến khi nhà của trắng, nó quay sang hỏi ông Hải. "Giờ chú định làm gì?" Ông Hải mặt buồn bã mà trả lời. "Mai chú về lại Bắc thôi." Trắng cũng không nói gì thêm, nó quay trở về nhà lòng buồn rũ. Ngày hôm sau ông Hải về Bắc, trắng cố ý ra đầu xóm chào ông. Nó lại tiếp tục những ngày bán vé số. Chiều dành để chạy giáp mộ đen nói chuyện, nhưng nó thấy sự buồn bã của hồn đen như càng ngày càng nhiều hơn. Nó cũng buồn cho thằng bạn, nhưng nó bất lực. Lại qua thêm một tuần, chiều nay khi nó đang ngồi trong sân nhặt rau giúp bà nó thì ngoài cổng có tiếng người gọi tên nó. "Trắng ơi." Nó ngó đầu ra thì mặt nó hớn hở chạy ra, bên ngoài cổng là chú Hải. Ông mang ba lô tay ôm một cái gói gì bằng vải màu đen, tay kia thì xách mấy cái bọc to đựng bánh trái cây. Chẳng hổ hởi chào hỏi ông Hải rồi mời ông vào nhà chơi. Nó kéo cái cổng bằng cây mục kêu lên răng rắc. Ông Hải cũng đi vào, ông đưa cho nó bọc bánh và trái cây. Nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa, cho con hả? Cảm ơn chú Hải nha." Ông Hải đi vào nhà, nó lấy ghế cho ông ngồi. Nó rót nước rồi hỏi ông tới tấp. "Ồ, sao chú Hải biết nhà con mà đến vậy? Mà chú Hải bảo Nam thăm mộ thằng đen à? Con tưởng chú không bảo đây nữa chứ." Ông Hải vẫn ôm cái bọc vải đen khư khư rồi trả lời hết thắc mắc của Trắng. "Chú bảo thực hiện ước nguyện của cả hai mẹ con đang." Trắng chớp mắt hỏi ông Hải. "Hả? Chú nói sao? Chú được bên nhà nội thằng đen cho phép rồi à?" Ông Hải lắc đầu, ông đưa mắt chiều mến nhìn vào cái bọc vải đen rồi nói: "Không, chú đưa mẹ đăng vào đây ở cạnh nó. Một tuần qua chú về ngoại làm một số việc, chú cũng đã bán nhà ở đó rồi. Chú định vào đây ở cạnh chăm lo cho mộ phần cả hai mẹ con nó. Chú ở ngoài đấy cũng một thân một mình nên không cần lo gì nữa." Chẳng nghe mà vui muốn khóc, nó không ngờ ông Hải sẽ thực hiện được nguyện vọng của cả hai người. Nó hớn hở hẳn Nó hỏi ông Hải có chỗ ở chưa, ông bảo mình đã thuê chỗ ở rồi. Nó hướng khởi giữ ông lại ăn cơm. Qua hôm sau nó cùng ông Hải bằng nghĩa địa để chôn cất mẹ đen cạnh mộ nó. Ông Hải đã hỏi mua mảnh đất kế mộ đen để làm nơi an nghỉ cho mẹ đen. Khi mọi việc xong xuôi, ông Hải cũng mua luôn mảnh đất hoang kế nghĩa địa để dựng một căn nhà nhỏ ở luôn. Ông cũng xin luôn công việc quản trang. Mọi việc lại trở về bình dị, một đêm đang ngủ ngon sau khi đi bán vé số mệt mỏi. Bóng trắng cảm nhận được một cơn gió lạnh, nó giật mình ngồi dậy. Trong bóng đêm nhập nhoảng, nó trông thấy nơi cuối giường nó có hai bóng mờ đang đứng đấy. Rồi mắt vài lần trắng nhận ra là đen và mẹ của nó. Lần này đen như gột rửa tất cả nghiệm ưu ất. Trông nó bây giờ chẳng đầy hạnh phúc. Nó nhìn trắng rồi mở lời. Tao đến đây chào tạm biệt mày. Tao và mẹ đã được ở cạnh nhau, tâm nguyện của tao đã được thực hiện. Tao rất biết ơn về những gì mày đã làm cho tao. Mong kiếp sau tao có thể báo đáp mày. Sống tốt nhé chăng, tao sẽ phù hộ mày. Bóng hồn hai mẹ con đen lui dần và tan biến vào màn đen. Trăng nước mắt đẫm đĩa nói thầm tạm biệt với khoảng không. Chẳng biết có phải lời trắng nói được nó thực hiện không. Giang Sau này nhờ chịu thương chịu khó mà gây dựng được một sự nghiệp tốt đẹp. Nó thường qua lại chơi với ông Hải. Ông Hải vẫn là người si tình, ông vẫn cứ ngày ngày ra chăm sóc mộ phần hai mẹ con đen. Tú trắng có trêu bảo ông mau kiếm người nâng khăn sửa túi, nhưng ông vẫn một mảnh tình riêng. Sau này rất lâu trong một lần đi công tác xa, trắng bắt gặp ông sang, nhưng ông ta lúc này đã phá sản thậm chí lại có vấn đề. Ông ta lên là hết đầu làng cuối xóm xin ăn, âu cũng là do quả báo do ông ta phải nhận. Câu chuyện về cậu bé đáng thương tên đen à, đến đây là kết thúc. Và không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này. Thì với bản thân thuận thì khi đọc xong câu chuyện này, thuận có một số cái cảm nhận như sau. Đầu tiên là rất là thương à, cho số phận của cậu đen này. Khi mà phải sống với những mụ gì ghẹt, độc ác, rồi một người cha không quan tâm. Và điều tiếp theo đó là Thuận muốn lên án nhân vật người cha và người mẹ trong câu chuyện. Nói chung là Thuận thấy một điều rằng là dù người lớn có xảy ra cái chuyện gì ấy, thì con nít nó không có tội lỗi gì hết. Nó giống như một tờ giấy trắng thôi. Nó sinh ra thì cái vấn đề của người lớn xảy ra. Nó không, hoàn toàn không có lỗi Và nó cũng chẳng Nó cũng chẳng biết gì Vậy tự dưng cuối cùng Nó lại là cái người mà Phải nhận những cái nỗi khổ đau Và đừng nghĩ là con nít Nó không có cái cảm xúc và suy nghĩ nha Rất nhiều người lớn mà Thoạn thấy Họ cho rằng là Con nít thì nó vô tư, vô lo, vô nghĩ Nó không có để ý, nó không có cảm xúc gì đâu Nhưng thực ra không phải Chính những cái hành động Cái lời nói của người lớn Ừ. Đôi khi nó lại là một cái vết thương lòng rất lớn cho một đứa trẻ. Ờ đôi khi có những câu chửi câu mắng của bố của mẹ à, có thể là lúc đấy mình mắng mình chửi cho nó đỡ tức, đỡ, đỡ giải tỏa cái sự bức tức trong lòng mình thôi. Thế nhưng nó lại là khiến nó chính cái câu nói nó nó nó gây một cái tổn thương rất lớn cho cái đứa trẻ. Sau này lớn lên nó vẫn còn nhớ tới cái điều đấy. Theo niềm thuận thấy rằng khi và ba mẹ đã hai người một đàn ông người đàn ông và một người phụ nữ đã xác định lấy nhau rồi. Ừ đã xác định có con với nhau thì phải học tập để trở thành một người cha, một người mẹ tốt. Làm cha làm mẹ rất khó. Nuôi dưỡng một đứa trẻ không hề đơn giản. Thế cho nên thuận muốn là, thuận nghĩ, thuận nghĩ là khi mà chúng ta đã bắt đầu muốn có ý định trở thành cha trở thành mẹ Hãy học cách để trở thành một người cha và một người mẹ tốt. Ờ hãy tìm hiểu về cách phương pháp dạy con. Rồi à, hãy tìm hiểu về về về tâm lý tâm sinh lý của một đứa trẻ để mình hiểu nó và mình sẽ có một cái cách giáo dục nó phù hợp, giáo dục tốt. Và cha mẹ chính là những cái bài học đầu đời của con. Tính cách của một đứa trẻ hay suy nghĩ quan điểm của nó bị ảnh hưởng bởi cha mẹ là những người mà nó gặp đầu tiên trong cuộc đời mà và nó tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc đời nó. Thì nó ảnh hưởng rất là lớn nên là cha mẹ mà sống vui vẻ hạnh phúc rồi uh, sống đàng hoàng tử tế thì đảm bảo là sẽ dạy ra một đứa con nó sẽ thành công trong tương lai. Còn ba mẹ mà sống không hạnh phúc đôi khi nó sẽ để lại trong lòng những đứa trẻ những cái tổn thương mà khó lòng nào có thể bù đắp được cho đến nấc mãi quãng đời về sau. Và đứa trẻ trong câu chuyện này thằng đen nó chính là nạn nhân của một gia đình không hạnh phúc. Đến rồi cuối cùng nó không những chịu tổn thương về tâm lý mà nó lại còn bị hành hạ bởi thể xác bởi chính người mẹ ác độc của nó. Và rồi cuối cùng là một sự ra đi đầy đau lòng đầy thương tiếc. Và rồi một gia đình tan nát tan nát và những cái người mà làm ra điều xấu sẽ phải nhận hậu quả. Nhưng mà Thuận cứ thuận cứ cảm thấy bị day dứt và thương cho cái cái cái đứa trẻ này. Bởi vì Thuận rất là yêu trẻ con, rất là thương con Nít và những cái câu chuyện liên quan tới con Nít, trẻ con hay là những câu chuyện liên quan tới đề tài gia đình nó luôn để lại trong lòng Thuận một cái cảm xúc, một cái suy nghĩ nó nó khá là sâu. À, nên là Hiện tại thì Thuận cũng không biết phải nói điều gì nữa, Thế nhưng mà Thuận mong rằng à uh, trên đời này sẽ không có đứa trẻ nào nó phải chịu những cái tổn thương từ sự uh, rạn nứt của cha mẹ. N uh, biết là nó rất là khó bởi vì là đôi khi cha mẹ khi uh, kiểu như là vợ chồng và thời đại này Thuận thấy là ly hôn rồi chia tay rất là nhiều thì nó vì nhiều lý do, thì cái này không thể nào mà mình có thể nói được nhưng mà thuận chỉ hy vọng thôi, cũng không thể trách được bởi vì là trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng nó nhiều vấn đề lắm, nhưng thuận chỉ hy vọng là trên cuộc đời này không đứa trẻ nào nó bị tổn thương bởi hạnh phúc của cha mẹ không hoàn hảo. Và những người làm cha làm mẹ dù có chia tay nhau, dù có không sống với nhau nữa, nhưng hãy luôn luôn đảm bảo và cân bằng làm sao để đứa trẻ nó vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc từ cha từ mẹ, tức là ý thuận ở đây là chia tay và uh, ly hôn trong văn minh á. Thì uh, cái này nó phải đòi hỏi ở cái cái tâm tư, cái suy nghĩ của uh, những cái cặp vợ chồng nữa, nhưng mà thuận nghĩ là khi mà mình đã lựa chọn cái việc là đường ai nấy đi và không còn vĩnh lưu gì tới nhau, nhưng mà đã nhớ có một đứa con rồi thì um, mình hãy tạm gác lại những cái chuyện khác, bởi vì mình cũng đang náong ly hôn rồi cũng chẳng có liên quan tới nhau nữa, cũng chẳng cần phải làm hài lòng đối phương hay này kia, thế nhưng mà khi có đứa trẻ, hãy cố gắng làm bỏ cái tôi của mình xuống, hạ cái sĩ diện của mình xuống để làm sao trước trước mặt đứa trẻ đó đừng hành xử những điều không hay không tốt, nó sẽ ảnh hưởng tâm sinh lý rất lớn tới cái đứa trẻ đó. Đây đây là cái suy nghĩ của một người thực sự cũng chưa có gia đình như Thuận, cũng không phải là quá lớn tuổi để có một cái trải nghiệm một cái kinh nghiệm trong cuộc sống, hay như mà với góc nhìn của Thuận thì Thuận nghĩ là như thế. Ừm, đừng để đứa trẻ nó thấy những cái cảnh không hay, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vì là Thuận đã từng thấy những đứa trẻ nha, nó sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, không hoàn hảo, thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ và rồi để rồi nó đi sai lầm cái con đường khi nó lớn lên và nó trở thành những đứa ngỗ ngược hay những đứa sống vô cảm lạnh lùng và cuộc sống của nó sau tương lai về sau nó không được tốt đẹp. Và nó thậm chí là nó đã trở thành một tội phạm, nó đã làm những cái điều xấu gây ra những cái hệ lụy cho xã hội. Bản thân Thuận đã chứng kiến điều đó. Nhưng mà Thuận chỉ hy vọng là trên đời này sẽ không xuất hiện những mảnh đời khổ giống như nhân vật đen trong câu chuyện. Và cảm ơn tác giả Bon rất nhiều đã gửi về một câu chuyện mà có rất là nhiều ý nghĩa trong đời sống thực tế. Ừ thuận nói không hay nhưng tất cả là những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ từ đáy lòng của thuận và thuận muốn tâm sự chia sẻ với quý vị như thế. Ờ nên là quý vị có cái cảm nhận, có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? thì hãy để lại những bình luận và có quý vị nào có quan điểm và suy nghĩ giống thuận hay không thì cũng bình luận xuống dưới cho thuận được biết với nhé. Còn bây giờ thì thời gian đã khá trễ rồi, thuận xin phép mà dừng tại đây. Chúc tất cả quý vị có một đêm thật ngon giấc, ngày mai thật nhiều năng lượng và một ngày mới tốt lành nhé. Hẹn gặp lại 21 giờ tối ngày mai.